Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện độc sủng thế tử phi. mươi 86, bùng nổ, trạng vạng mây đen phủ đầy trời tia chớp không ngừng lóe lên. Trong như mộng các tiêu dực đức mặc một thân hoa phục đi qua đi lại. Bên cạnh tô như và liễu thị cũng đang ngóng mắt về phía quan vân các. Trời dần tối, nhưng vẫn không thấy người từ quan vân các ra, không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ thuốc này có tác dụng ghê gớm như thế, đã qua đến hai canh giờ mà vẫn chưa xong. Rốt cuộc tiêu dực đức không chờ nổi nữa Đi tới quan vân các Sau lưng liễu trác phi và tô như Cũng không nhịn được tò mò đi theo Đến quan vân các cửa chính Vẫn đóng chặt như cũ Ba người đứng bên ngoài nghe ngóng Nhưng chẳng có động tĩnh gì Chẳng lẽ sau khi làm xong mệt quá ngủ thiếp đi Đưa tay đẩy cửa chính Lại thấy bên trong trống rỗng Không một bóng người Tiêu dực đức đứng trong quan vân các Thấy bầu rượu bạch ngọc đã biến mất Chẳng biết tại sao lòng lại có một sự cảm xấu Tiêu dực đức vừa xài bước ra ngoài, liền thấy người làm chuyên phụ trách chọn mua vật phẩm hàng ngày của vương phủ hấp tập chạy tới bên này. Không không xong, vương gia, xảy đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy tiêu dực đức thầm giật mình tiến lên phía trước bắt lấy áo người nọ. Ai xảy ra chuyện, chuyện gì, là là liễu tiểu thư, vương gia chắc phi nương nương, nhanh tới cửa thành xem thử đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của người làm tiêu dực đức giận tái mặt dẫn theo liễu như mộng chạy tới cửa thành. Đến cửa thành, đã có một đám người rất đông tụ tập người làm vương phủ chen lấn lắm mới chừa ra được một con đường cho đám người tiêu dực đức vào. Đến đằng trước ba người liền thấy, dưới góc tường cửa thành, vốn nên ở trong quan vân các của vương phủ thì lúc này Liễu điềm Nhi đang cùng một nam tử xa lại nhiệt tình ôm hôn. Hai người đều trần chuồng, nam từ kia cười ngây ngô, không ngừng gặm cắn ra thịt tuyết trắng của Liễu điềm Nhi, lưu lại từng dấu răng đỏ, không thèm để ý chút nào chung quanh có nhiều người xem. Còn Liễu điềm Nhi thì sao? cũng là liếc mắt đưa tình dưới động tác của nam tử không ngừng cười duyên đây đây không phải là tiểu thư liễu gia liễu điểm nhi sao ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện bại hoại bực này đúng vậy ngươi xem hai người kiệt chập chậc ở đây cũng hai canh giờ rồi không ngờ nữ tử trong gia tộc thái hậu còn có sở thích này thích ở bên ngoài hắc hắc thật là bại hoại bại hoại mà đám người tiêu dực đức nghe những người xung quanh bàn tán mặt đám đen như mực tàu liễu thị giận đến mức té xỉu Thấy vậy tiêu dực đức vừa đỡ liễu thị vừa lớn tiếng quát người làm. Còn đứng ngay đó làm gì, không mau kéo người ra, mang đi. Nghe vậy, bọn người làm vương phủ vội vàng chạy lại kéo hai người đang ôm hôn thắm thiết kia ra, lôi liễu niềm nhi đi. Hoàng huynh, dạ huyền thật càn dỡ qua mức dám ném cô nương liễu ra đến cửa thành, còn tìm nhi thử ngốc của thượng thư công bộ đến người ta là một nữ nhi thật tốt đến làm khách trong phủ đệ, sơ thành bộ dáng như vậy, để biết ăn nói thế nào với liễu ra đây. Trong ngự thư phòng, cẩm thân vương tiêu dực đức đang lớn tiếng tố cáo con trai trưởng tiêu dạ huyền của mình làm càn thế nào. Giống như tất cả lỗi đều là của tiêu dạ huyền. Ta đã sớm biết người bị hoa mắt ù tay không nhẹ, nhưng chẳng ngờ đã đến mức này, vì để người liễu ra vào được vương phủ mà bỏ thuốc nhi từ mình. Giờ còn có mặt mũi đến đây tố cáo. Người có biết thuốc kia rốt cuộc có tác dụng gì từ tay ai ra, dùng xong sẽ có hậu quả gì không? Hồng đế nhận được tin tức từ ảnh về, nhìn kẻ ở trước mặt mình lớn tiếng tố cáo cháu mình trong đôi mắt là thất vọng khó che giấu. Sao không biết thuốc kia là từ văn lão thái y, chỉ là một loại thuốc làm người ta động tình mà thôi bị hồng đế chất vấn tiêu dực đức có chút trột dạ Chỉ là một loại thuốc làm người ta động tình dầm hồng đế ném ly trà trên bàn xuống đất khiến tiêu dực đức cả kinh liên tiếp lùi về sau. Văn lão thái y là người bên cạnh thái hậu, đêm qua cũng đã chết bất đắc kỳ từ, làm sao lấy được thuốc này. Tiêu dực đức sợ hồng đế nói phải xử trí liễu thị, bèn vội đáp thuốc này đích xác là văn lão thái y đã đứa cho thần để từ trước, hoàng huynh chớ suy đoán lung tung. Nghe vậy, hồng đế nặng nề thở dài một cái, nói do trẫm hồ đồ cứ trông cậy vào tình phụ tử giữa hai người đủ tốt, giờ nhìn lại thôi, e rằng từ đầu trong lòng ngươi đã không có đứa con này, trẫm cũng không cưỡng cầu nữa. Hoàng huynh, ngươi ra ngoài đi, sắc mặt tiêu dực đức hết sức khó coi, nhưng chỉ đành theo lời lui ra. Nhìn tiêu dực Đức dần đi xa, hồng đế thở dài lắc đầu thế gian này quả thật có rất nhiều chuyện buồn cười, có người tha thiết ước mơ vẫn không được, có người đã có lại vứt bỏ như giày cũ. Từ phượng tê cung của hoàng hậu trở về phủ cầm thân vương, vương phi trần thị nghe trương quản gia kể lại đại khái sự tình cảm thấy đã tìm được cơ hội xử trí liễu thị, nhân lúc cầm thân vương tiêu dực Đức bị kêu vào cung, bèn phán liễu như mỏng tội mê hoặc phu quân, đánh 30 đại bản. Tiêu Dực Đức trở về phủ nhìn Liễu Thị nằm trên giường khóc lóc nỉ non, lòng đau như cắt không khỏi náo một trận với Trần Thị. Cuối cùng, Trần Thị nói một câu muốn vào cung phân rõ phải trái Tiêu Dực Đức mới bớt kiêu căng. Đành xuống giọng Trần An một hồi mới xem như kết thúc. Mà trong từ Ninh Cung, sau khi nghe được tin, Liễu Thái Hậu tức đến mức liên tiếp phun vài ngụm máu tươi thở không nổi. Làm chuyện như vậy ngoài đường. đại biểu gia phong bại hoại bị chụp cái mũ như vậy người liễu gia còn mặt mũi nào sống ở đại chu nữa chưa đừng nói những thứ khác mà nghĩ đến tất cả đều do cái đứa miệng còn hôi sữa tiêu dạ huyền kia gây ra liễu thái hậu liền tức không kiềm được vốn muốn lôi kéo nó giờ xem ra tiêu dạ huyền này đối với liễu gia đôi con ngươi đã vẫn đục láo liên một hồi liễu thái hậu gọi liễu quốc công vào cung ngay trong đêm dặn dò một phen. Ngày kế, lúc mọi người đang bàn luận tiểu thư liễu gia bại hoại đạo đức đến cỡ nào, thì liễu quốc công lại mang theo thi thể con gái duy nhất liễu niềm nhi vừa đi vừa khóc từ đường lớn kinh thành đến tận kim loan điện tố cáo với hồng đế cầm thân vương thế tử bắt người hành hung, cưỡng gian, hại chết người, khiến cả kinh thành xôn xao. Hoàng thương, trong phủ tiểu nữ luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, trong kinh thành không người nào không biết tiểu nữ tài đức vẹn toàn, vì lẽ gì ở trong vương phủ mới mấy ngày đã biến thành như vậy. Người tiểu nữ gặp cuối cùng là thế tử, rồi sao đó thành thế kia. Hôm qua về phủ tiểu nữ nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự vẫn, hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho vi thần. Trên kim loan điện, hồng đế nhìn liễu quốc công nước mắt nước mũi ngoài nhoẹt, hay cho một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Liễu quốc công, người có chứng cớ gì chứng minh chuyện này là do cầm thân vương thế tử làm không? Hoàng thượng, trước khi tự vận, tiểu nữ tự tay viết huyết thư, nói rõ thế tử bắt cóc nó ra khỏi vương phủ, ép nó uống thuốc, cho nên, nữ nhi thần mới có thể ở cửa thành làm trò hề chính cầm thân vương thế tử đẩy nữ nhi thần vào đường cùng hoa. Nói xong, Liễu Quốc Công lấy ra một phong thư viết bằng máu từ trong ống tay áo của mình, mở cho mọi người xem. Quan lại trong chiều thấy bức thư bằng máu này, bàn luận ầm ý, với tính tình cầm thân vương thế tử quả thật có thể làm ra chuyện như thế, bất quá mọi người thấy hồng đế vẫn bất động đoán không ra rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ gì. Vào lúc này uy liệt tướng quân nhất phẩm tô thành bước ra từ trong đội ngũ cao giọng nói, hoàng thượng cầm thân vương thế tử mặc dù chiến công hiền hách nhưng làm ra chuyện ác bực này thật là thiên lý khó dung. Nếu không nghiêm trị, sợ rằng khó có thể phục chúng. Mọi người nhìn tô đại tướng quân đều hiểu rõ. Con gái tô tướng quân này gả vào vương phủ, vốn có mục đích giờ thế tử phạm sai lầm, sao có thể không bắt lấy cơ hội kéo thế tử xuống chứ? Hồng đế cũng không bất ngờ chỉ nhìn các thần tử khác hỏi các ái khanh khác nghĩ thế nào. Nghe Hồng đế hỏi, sau một hồi châu đầu ghé tai bàn luận, một quan viên bên đại lý tự tiến lên trước cuối người hành lễ nói, khởi bẩm hoàng thượng, theo ý thần, nguyên do của việc này có chút khả nghi, chân tướng sự thật e là chỉ có người trong cuộc mới rõ kính xin thế tử ra mặt giải thích một chút. Thần cũng cảm thấy việc này nên để thế tử đứng ra giải thích. Chúng thần tán thành, tô thành thấy không một người nào đứng về phe mình tức giận nhưng đầu lít triệu quốc công đứng cách đó không xa, người này chẳng phải bên phe liễu ra sao, sao lại không nói lời nào. Triệu quốc công thấy uy liệt đại tướng quân nhìn về phía mình, bèn xoay đầu qua một bên. Lão chỉ có hai đứa con gái, phải lo giữ thân, con gái lớn gả vào phủ khang thân vương nhiều năm, hiện tại sức khỏe không tốt. Còn con gái nhỏ chịu yên thì phạm sai lầm, mạng nhỏ đang nằm trong tay hồng đế. Hiện nay chỉ có thể đứng giữa, không thể đắc tội bên nào. Hơn nữa tô vân của tô ra ở trong vương phủ chèn ép nữ như mình không ít món nợ này còn chưa tính đó. Hồng đế ngồi trên cao, nhìn lướt qua chúng thần đang chờ mình lên tiếng, hồi lâu mới mở miệng nói các ái khanh đều muốn cầm thân vương thế tử ra mặt giải thích rõ, chậm cũng nghĩ vậy, Lý Đức. Đi tuyên cầm thân vương thế tử vào điện. Dạ, Hoàng thượng. Lý công công ứng tiếng thối lui ra khỏi điện Kim Loan. Không lâu sau, một nam tử anh Tuấn mặc hắc bào tiến vào điện hành lễ với hồng đế xong đứng đối diện với liễu quốc công. Dạ huyền, hôm nay liễu quốc công kiện con tội bắt người hành hung, cưỡng gian, sát hại tính mạng, ý con thế nào? Tiêu dạ huyền liếc nhìn nữ thi trên đất. Không biết liễu quốc công có chứng cứ gì không? Nữ nhi ta vì chuyện đó mà treo cổ tự vận, hơn nữa có lưu huyết thư, đủ để chứng minh nữ nhi ta là trong sạch thuần khiết bị người hãm hại, mà người đó chính là thế tử người thấy chính chủ tới, liễu quốc công làm mặt oán giận. Nghe liễu quốc công nói, nam tử nở nụ cười lạnh lùng. tuy đúng là mình có ra tay trừng phạt, nhưng liễu điểm nhi kia hao hết tâm tư muốn mỏ lên giường nam nhân mà được nói thành trong sạch thuần khiết thật sự rất tức cười. Tiêu Dạ huyền bước chậm tới gần xác liễu niềm nhi, nhìn nữ tử chết không nhắm mắt trên cáng trúc xoay người lại hỏi liễu quốc công liễu quốc công, ngài đã từng thử treo cổ chưa? Nếu chưa có thể thử một lần ngay tại đây, nghe nói, mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ thế tử bị điên hay sao mà lại nói những lời này? Liễu quốc công lau nước mắt cả giận chỉ vào tiêu Dạ huyền, thế tử, ngài có ý gì? Theo bản thế tử biết phàm là chết do treo cổ, sau khi chết nút buộc sẽ tạo thành vết bầm ở chỗ tiếp giáp gáy với hàm dưới Tạo thành hình chữ bát trên tay sẽ không có các dấu hiện dẫy ruộng các vị đại nhân không biết bản thế tử nói có đúng không Đích xác là như vậy, các quan viên ở đại lý tự nghe tiêu dạ huyền nói đều nhao nhao gật đầu Như vậy xin các vị đại nhân nhìn xác liễu tiểu thư thử xem Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía thi thể kia Vết bầm ở vị trí giữa cổ hiện ra hình chữ nhất mười ngón tay đều có dấu vết dãy ruộ đây là Phút chốc chúng thần bỗng hiểu được lúc đầu nghe Liễu Quốc Công nói chẳng ai nghĩ tới điều này Xem ra nhìn Liễu Quốc Công trong mắt chúng thần có mấy phần khinh thường Liễu tiểu thư này tự vận gì chứ rõ ràng là bị người xiết cổ chết mà Về phần huyết thư liếc mắt nhìn vật trong tay Liễu Quốc Công Nam thư cười lạnh lẽo chữ viết này đối với một nữ từ thì quá mức cưng cáp, Ngược lại có mấy phần tương tự với chữ của Quốc Công đó Nghe vậy, mặt Liễu Quốc Công cứng đờ các quan viên càng thêm ngạc nhiên. Theo lời của Thế Tử, sợ rằng Liễu Tiểu Thư là chết trong tay phụ thân Liễu Quốc Công, hiện tại Liễu Quốc Công là đang vu oan giá họa cho Thế Tử đây mà. Tiêu giả huyền tranh thủ bồi thêm khởi bầm thánh thượng gần đây lúc vi thần tra xét một vụ án oan ở Kinh Châu, vô tình phát hiện được một biệt viện hoa lệ giấu một ngàn gánh phúc thọ cao, xin Hoàng thượng hạ chỉ niêm phong, nghiêm trị kẻ dám tàng chữ phúc thọ cao. Trời ơi, một ngàn gánh... Không phải là 10 vạn cân sao, rốt cuộc là kẻ nào lớn mật như thế. Ta còn chưa thấy qua nhiều phúc thọ cao như thế đâu. Năm xưa không phải đã quét sạch phúc thọ cao ở Kinh Châu rồi à? Sao bỗng nhiên lòi ra nhiều phúc thọ cao như vậy? Ngồi trên long ỉ nghe phía dưới nghị luận, nhìn lứt qua liễu quốc công bộ dáng không yên, trong lòng hồng đế đã có tính toán. Dạ huyền, biệt viện này thuộc sở hữu của ai? Có tra được chưa? Hồi Hoàng thượng, biệt viện này là của Liễu Quốc Công, trong biệt viện có một vị thiếp của Liễu Quốc Công ở Kinh Châu, chính là sinh mẫu của Liễu Tiểu Thư Liễu Điểm Nhi. Phúc thọ cao chế từ anh tốt của Vân Cương là cực cấm kỵ ở Đại Chu. Trong quân xuất hiện phúc thọ cao, binh lính đều tay chân như nhũn ra, không có sức chiến đấu, đánh trận liên tiếp bại lui. Dần dàn có phúc thọ cao, rất nhiều dân chúng không lo làm ăn, chuyên đi trộm chó trộm gà, thậm chí là trận đường cướp của giết người cướp tiền. Hồng đế từng ban chiếu lệnh phàm là người tàng chữ phúc thọ cao. Một gánh chém một người, trăm gánh chém cả họ tóm lại cứ dính liếu đến phúc thọ cao chẳng tốt lành gì. Huống chi là cả ngàn gánh tuy nói liễu gia là gia tộc của Thái Hậu nhưng chỉ sợ trừng phạt cũng không nhẹ được. Nghe tiêu Dạ huyền nói, chúng thần dối dít cách liễu quốc công thật xa, ngay cả uy liệt tướng quân Tô Thành cũng theo bản năng lui lại mấy bước. Hay cho một liễu quốc công, lúc trước cha được mười gánh phúc thọ cao ở Kinh Châu thì gia chỉ là một số lẻ. Tốt, rất tốt, giọng hồng đế vang dội khắp điện kim loan trong mắt tràn đầy thức giận. Vốn muốn đòi công đạo cho nữ nhi, liễu quốc công thấy vậy lập tức hai chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất. Mấy quan viên muốn cầu tình cũng lập tức im miệng. Hoàng thượng bớt giận, thấy sát ý trong đôi mắt uy nghiêm của hồng đế, liễu quốc công sợ đến mức cả người run lên. Liễu quốc công, người có còn nhớ rõ đại chu ta trừng phạt kẻ tàng chữ buôn bán phúc thọ cao như thế nào? Nghe hồng đế hỏi, nghĩ đến chiếu lệnh kia, liễu quốc công dập đầu như giã tỏi. Hoàng thượng, vi thần vi thần chỉ là nhất thời hồ đồ cầu xin hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng, vốn dựa theo phân phó của liễu thái hậu muốn vãn hồi thanh danh của gia tộc, không ngờ biến thành như vậy. Liễu quốc công không ngừng cầu xin tha thứ, hối hận muốn chết. Tội gì đi trêu chọc tên sao trổi tiêu dạ huyền này chứ. Hôm nay vì danh tiếng nhất thời, vô duyên vô cớ giết chết con gái không nói, ngay cả mạng nhỏ cũng muốn mất theo. Thái hậu, ngài hồ đồ rồi. Chúng thần nhìn hồi kịch này, chỉ có một ý tưởng, liễu quốc công xong rồi. Mà không có liễu gia sau lưng hậu thuận, tam hoàng tử cũng xong rồi. mươi 87, đế vương vô tình. Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Liễu Quốc công Liễu Khai nguyên tàng chữ một ngàn gánh phúc thọ cao số lượng khổng lồ làm hại triều đình gây họa cho dân tội không thể tha niệm tình là con cháu tông tộc Thái hậu phán cho tự sát thanh tra và tịch thu gia sản con cháu Liễu gia phàm làm quan đều cách chức biếm làm thứ dân chọn đời không được làm quan ngay trong ngày Liễu quốc công lên Kim Loan điện tố cáo thế tử Hồng đế ban thông cáo thông cáo vừa ban ra cả nước đều kinh hãi. dân chúng thoá mạ liễu gia lòng tham không đáy là căn nguyên họa loạn của đại chu bộ phận quan viên ủng hộ liễu gia và tam hoàng từ thấy liễu quốc công gặp nạn người liễu gia chọn đời không được làm quan đều tránh xa hết không có nhà mẹ hậu thuẫn nhất định sẽ không có cơ hội lên ngôi vua rồi rồi quả nhiên không bao lâu sau càn thanh cung loan tin tam hoàng từ tiêu an bình được phong làm lương vương đảm nhiệm thứ sử lương châu không được ở lại trong cung lập tức đến lương châu nhậm chức lương châu là đất nào chứ Đây chính là chỗ xa nhất của đại chu chu vi trăm dặm chưa đầy 500 hộ quả thật là nơi đất cằn sỏi đá, tam hoàng tử quen sống an nhàn sung sướng trong cung, về cơ cản là không có khả năng sống nổi ở đó. Dưới sự cố ý an bài của hồng đế, chờ đến lúc hai người liễu thái hậu và liễu phi biết được tin thì thông cáo đã ban rồi. Hành lý của tam hoàng tử cũng đã được cung nhân trong cảnh dương cung thu thập xong để trên xe ngựa ở cửa cung. Trong ngự thư phòng, hồng đế mặc hoàng Bảo đứng trước cửa sổ, nhìn đoàn người nâng kiệu từ từ ninh cung ra cửa cung, xoay người trở lại long ỉ. Hoàng thượng, hoàng thượng, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa và giọng một già một trẻ trên mặt hồng đế xẹt qua một thoáng lạnh lùng. ngẩng đầu lên, liền thấy liễu thái hậu, hình dung tiểu tụy, và liễu phi mặt đầy lo lắng không quan tâm tiểu thái giám canh cửa ngăn cản sông vào ngự thư phòng. Thấy vậy, Hồng Đế nói với Lý Đức đứng bên cạnh Lý Đức mang những người khác lui hết đi. Nơi này không cần người hầu hạ. Dạ, Hoàng Thượng, ứng tiếng hành lễ xong, Lý Đức dẫn tiểu thái giám canh cửa và cung nữ bên cạnh Liễu Phi đi ra ngoài. Thấy người đã đi hết, Hồng Đế cười nhạt nói, không phải Thái Hậu không khỏe sao, lúc này không ở từ Ninh Cung nghỉ ngơi cho tốt chạy đến ngự thư phòng làm gì. nghe vậy liễu thái hậu dẫn đến cơ hồ phun ba lít máu xử cháu mình tự sát người nhà họ liễu chọn đời không được làm quan đầy tam hoàng tử đi xa lại còn hỏi mình vì sao mà đến liễu thái hậu cố gắng lắm mới không phun máu viện chặt liễu phi bên cạnh tận lực bình tĩnh nói hoàng thượng cho tới bây giờ liễu quốc công chưa từng làm ác lần này việc phúc thọ cao chỉ là nhất thời hồ đồ hoàng thượng khoan dung nhân ái tha cho nó một lần để ngày sau nó lấy công chuộc tội thế nào Hồng đế lạnh lùng nói, Thái hậu, hình phạt cho liễu quốc công do văn võ bá quan trong chiều tán thành, hôm nay đã thông cáo với thiên hạ, nếu rút lại uy nghiêm thiên tử của trẫm còn đâu. Hoàng thượng phán quyết như vậy thực sự vô cùng nghiêm khắc. Liễu Thái hậu chưa nói xong, Hồng đế đã trầm giọng cắt ngang, Thái hậu sai rồi, mấy năm trước trẫm đã ban chiếu lệnh, phàm người buôn bán phúc thọ cao một gánh chém một người. Chàm gánh chém cả họ phán quyết hôm nay là đã niệm tình thái hậu rồi, chứ nếu theo quy định ban đầu, thì phải diệt cả liễu gia thái hậu phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của trẫm mới phải. Người lúc này bộ mặt hồng đế lạnh lùng phần cung kính thường ngày không thấy nữa, lạnh lẽo trong ánh mắt kia khiến liễu thái hậu trợn to hai mắt ngã ngửa ra sau. Liễu Phi thấy Liễu Thái Hậu như vậy vội đỡ người qua ngồi một bên, sau đó quỳ trên mặt đất khóc lóc nói, Hoàng thượng chuyện phúc thọ cao xem như xong, nhưng còn an bình kính xin Hoàng thượng nhiệm tình nô tỳ hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm mà thu hồi mệnh lệnh đã ban. Liễu Phi khóc như hoa lê đẫm mưa chỉ hy vọng có thể đả động được Hồng Đế. nhưng hồng đế lạnh lùng nói liễu phi cho an bình đến lương châu là trẫm đã sớm quyết định để tôi luyện ý chí của nó nhớ ngày đó dạ huyền đến bắc địa đầy họa loạn nhưng chỉ qua mấy năm nơi đó đã thành một mảnh an cư lạc nghiệp an bình thân là hoàng tử của đại chu ta chẳng lẽ không thể đến lương châu lại nói ngươi cũng nên ghi nhớ hầu cung không được can dự chuyện triều chính về sau không có lệnh trẫm ngươi cứ ở trong an nhà cung mà tu tâm dưỡng tính đi nghe ra ý hồng đế muốn giam lòng mình liễu phi cứng ngắc ngồi trên đất nắm chặt tay móng tay bén nhọn đâm sâu vào da thịt hồi lâu cắn răng nói hoàng thượng hiện giờ dù gì an dương cũng là vương hậu của nước ô tôn ở tây vực nó và an bình là huynh muội ruột hoàng thượng đối đãi với liễu gia và an bình như thế chẳng phải là không nề mặt nó hay sao chẳng lẽ không sợ quan hệ giữa hai nước có khoảng cách Nghe Liễu Phi nói, Hồng đế không trả lời ngay, chỉ rút ra một bức quốc thư giấy mạ vàng của nước khác ném tới trước mặt Liễu Phi. Liễu Phi sững sờ, nhặt quốc thư lên, mở ra xem trong khoảng thời gian ngắn bất động tại chỗ. Hai tháng trước tại đại thọ 50 của quốc vương Ô Tôn, An Dương và đại tướng quân ô Tôn quốc hạ độc trong tiệc rượu, mưu đồ chiếm ngôi, mặc dù quốc vương ô Tôn không trúng độc, nhưng Hoàng Thái tử uống lầm rượu độc bị độc chết. Quốc vương ô Tôn hết sức tức giận, hạ quốc thư phế hậu. để chứng minh chuyện này không phải do đại chu mưu đồ, trẫm đã nhịn đau giao an dương cho quốc vương ô tôn xử trí. hai tháng nhìn quốc thư, nghe lời nói lạnh lẽo của hồng đế, liễu phi như điên nhào tới bắt lấy vạt áo của hồng đế, thét to: hoàng thượng an dương là cốt nhục của ngài, sao ngài có thể nhẫn tâm như thế? nghe hồng đế nói vốn ẩn nhẫn liễu thái hậu cố gắng đứng dậy bắt lấy long bào của hồng đế thở dốc không ngừng nói tiêu lâm thiên lúc trước nếu không có ai ra làm sao ngươi có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế hôm nay ngươi hồi báo ai ra như vậy sao nghe nói hàn ý trong mắt hồng đế bắn ra bốn phía đẩy đôi tay nhăn nheo của liễu thái hậu ra lạnh nhạt nói mấy năm nay trẫm tuân thủ hiếu đạo coi như hồi báo thái hậu bất quá di mệnh của phụ hoàng trẫm không dám quên cho nên thái hậu chớ hoán hận nghe vậy liễu thái hậu và liễu phi đều lộ vẻ hoảng sợ năm xưa gia tộc liễu thị một mình nắm lấy quyền thế trong triều phụ hoàng biết rõ mình bị hạ độc nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn âm thầm an bài vì trẫm để đến ngày trẫm đủ lông đủ cánh báo thù cho dưỡng mẫu lương phi những năm này thế lực liễu gia lần lượt bị trẫm nhổ bỏ hôm nay mới chân chính là thiên hạ của tiêu gia ta về phần an dương và an bình nói đến đây hồng đế dừng lại một chút cũng chỉ là nghiệt trùng mà thôi Liễu Phi không để ý đến Liễu Thái Hậu đã bắt đầu trợn trắng mắt trên giường, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nghe lời nói hời hợt của Hồng Đế, nên cuồng chỉ kiếm vào Hồng Đế cả người run rẩy hỏi, ngươi nói gì? Ngươi lập lại lần nữa, Hoàng Nhi của ta sao có thể là nghiệt chủng? Nhìn trường kiếm chia thẳng vào mình, sắc mặt Hồng Đế cực kỳ trầm tĩnh, không trả lời vấn đề của Liễu Phi, nét mặt đen tối khó hiểu. Chấm từng nói với Hoàng Hậu trên đời này chấm sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám thương tổn nàng. Lúc trước là ngươi an bài để nàng động thai phải sinh non, chẳng lẽ người quên? Nếu đã thương tổn nàng, sẽ phải trả giá rất đắt. Không phải ta thấy ánh mắt nam thử y như lưỡi dao sắc bén, liễu phi vội vàng muốn giải thích cuối cùng phát hiện tất cả đều là uổng công. Một hồi lâu, bất chợt liễu phi cười lớn. Sau khi cười xong mặt tràn ngập ý hận. Hoàng hậu hoàng hậu, thì ra trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có nàng ta. Nhiều năm qua cái gì tĩnh phi, cái gì đồng phi, sủng phi gì đó tất cả chỉ là ngụy trang. nghĩ đến nam nhân mình tâm tâm niệm niệm mấy chục năm tranh giành vì hắn lại đối xử với mình như vậy liên lụy con mình phải rơi vào kết cục chết ở xứ người nhiệt chủng liễu phi cắn răng lộ vẻ điên cuồng cầm chặt kiếm trong tay chém tới mùi máu tươi tràn lan khắp ngự thư phòng nhìn máu chảy xuống từ trên thân kiếm trong tay hồng đế lúc này liễu phi mới ý thức được vấn đề liễu phi hành thích hoàng thượng trong ngự thư phòng đền tội tại chỗ Hồng đế giơ tay lên, Liễu Phi trợn to hai mắt cứ như vậy ngã thẳng xuống bên người Liễu Thái hậu, máu từ trên chiếc bàn trà chảy tràn lên người Liễu Thái hậu đang nằm trên giường. Khiến Liễu Thái hậu vốn đã đến cực hạn trong nháy mắt thân thể co quắp. Phụ hoàng đã từng nói, Thái hậu sau trăm tuổi không thể cùng hợp táng, vô luận sống chết, không còn gặp nhau nữa cho nên khi Thái hậu chết chậm sẽ cho hỏa táng, giải cho xuống đất hóa thành cát bụi coi như là cống hiến duy nhất của Thái hậu cho đời. Người liễu thái hậu nghe lời nói tựa băng lạnh của hồng đế, máu tươi từ miệng trào ra ào ào, đã sắp không xong. Hồng đế vẫn lạnh lùng đứng bên giường nói ra sự thật khiến thái hậu không chịu nổi. Có một việc phụ hoàng đã từng nhắc đến, trẫm nghĩ trước khi ra đi thái hậu sẽ muốn biết. Lúc trước khang thân vương mắc bệnh hiểm nghèo, không phải tình cờ tất cả là do phụ hoàng sắp xếp. Trong ngự thư phòng tiếng thở dốc ngừng hẳn, nghe xong lời hồng đế. Khổ tâm tính toán mấy chục năm, liễu thái hậu không cam lòng, rốt cục nghẹo đầu chút hơi thở cuối cùng. Đứng yên hồi lâu, hồng đế ném kiếm sang một bên, nhìn liễu thái hậu và liễu phi một cái, xài bước đi ra ngoài. Âm thanh của thái giám lý đức vang rội bên ngoài ngự thư phòng. Thái hậu qua đời. chương 88, nhớ chàng. Phúc thò cao gây hỏa cho đại chu nhiều năm, liễu quốc công lại giấu một ngàn gánh trong biệt viện ở Kinh Châu, quả là kinh khủng. May nhờ thế tử anh Minh tìm ra những thứ hại người đó. Nữ nhi liễu quốc công vô liêm sỉ, bị liễu quốc công giết rồi, trên kim loan điện còn muốn đổ tội cho cầm thân vương thế tử thật là không biết xấu hổ. Liễu phi vì ép thánh tượng thu hồi ý chỉ trừng phạt liễu gia vậy mà rút kiếm đâm thánh tượng, đúng là to gan lớn mật nói không chừng, liễu gia bán phúc thọ cao lấy ngân lượng là để âm mưu xoán vị đấy, thấy không xong, liền chó cùng rứt sậu. đường kim thánh thượng quả rất nhân đức sau khi liễu thái hậu qua đời còn tự tay đỡ linh phong ngay cả cháu ruột khang thân vương của liễu thái hậu còn đứng rất xa đấy chớp mắt đã qua ba tháng trên lầu dược thiên đường đám người như ca nghe dân chúng bàn luận trong quán trà mới mở đối diện đều nhìn nhau cười vì tiếp nhận mấy bệnh khó chữa các đại phu ở dược thiên đường liền cầu phong quản gia mời như ca đến giúp một tay nhờ đó mới nghe được những lời bàn tán này. vốn giúp thanh loan cha oan tình kết quả bọn thuộc hạ của tiêu dạ huyền lại cha ra trong mật thất biệt viện của ái thiếp liễu quốc công ở kinh châu có dấu ngàn gánh phúc thọ cao thế là một phát chúng đích liễu gia sụp đổ quả thật có chút khó tin nhớ kiếp trước lúc mình qua đời mặc dù liễu thái hậu đã chết liễu gia vẫn còn là một đại gia tộc trong kinh thành vậy mà hôm nay chẳng lẽ sống lại đã làm thay đổi tất cả đúng rồi không chỉ số mệnh của mình và dạ huyền thay đổi hình như chung quanh cũng có biến hóa khác thường Liếc mắt nhìn Thanh Loan đã có nụ cười rực rỡ như Thanh Nhi, Như Ca thấy vui mừng từ đáy lòng. Nhà Thanh Loan được rửa oan, Thánh thượng muốn bổ đắp nên cho Thanh Loan làm huyện chủ, ai ngờ Thanh Loan thật ngốc, chỉ mong được ở bên Như Ca làm đại nha hoàn. Bất quá hiện nay Thanh Loan đã thay da đổi thịt, không giống ngày xưa trầm buồn, tính tình sáng sủa hơn rất nhiều. Không ngờ đã qua 3 tháng mà Bách Tính Kinh thành vẫn còn nghị luận chuyện này, hiện tại người người đều khen thế tử chúng ta anh minh cơ trí, trừ hại cho dân. Nghe vậy, như ca thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải liễu quốc công lập kế không kín kẻ chuyện phúc Thọ cao vô tình bị tra ra, mọi người bị che mắt người kia biến tiểu thư phù quốc công thành như vậy, sợ rằng sẽ không thể bỏ qua, làm gì được ca ngợi anh minh thần võ gì nữa. Nghĩ tới trong vụ lần này cầm thân vương cũng có phần, lòng như ca liền hết sức khó chịu, vốn như ca thấy tình cảm giữa tiêu dạ huyền và vợ chồng cầm thân vương quá đạm bạc nên cố gắng giúp. Nhưng giờ, một chút ý nghĩ như vậy như ca cũng không có. Khi như ca nhận bầu rượu bạch ngọc kia từ tay ảnh vệ của tiêu dạ huyền trong bình còn lưu lại chút rượu, nàng đã lờ mờ nhận ra trong đó không phải là xuân dược bình thường. Quả nhiên, dược tính của thuốc kia hết sức hỗn loạn, nếu không nhờ tiêu dạ huyền có lòng đề phòng, sợ rằng đã trúng kế rồi. Như ca đang nghĩ thì thanh nhi nhắc nhở tiểu thư, chúng ta nên về thôi, một lát thế tử từ quân doanh ở ngoại ô trở lại không thấy tiểu thư sẽ đi tìm khắp nơi đấy, hôm nay thiếu gia Vân Kiệt cũng cùng tới. Còn có chỉ sợ huân thiếu gia đã học xong sớm đứng chờ rồi. Lời thanh nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của như ca. Vì việc bỏ thuốc lần đó, quan hệ giữa cẩm thân vương và tiêu dạ huyền càng lạnh nhạt. Sau khi liễu gia bị tịch thu ra sản, tiêu dạ huyền liền xin hồng đế cho ra khỏi vương phủ Biết nội tình hồng đế cũng không ngăn cản, hai người liền dọn về phủ thế tử. Sau cuộc thi võ chiêu mộ được một lượng lớn binh lính tiêu dạ huyền phải ở lại quân doanh cách kinh thành hơn 10 dặm để huấn luyện tướng sĩ mới. nên hai người đã có vài ngày không gặp. Nhìn trời đã hoàng hôn, quả nên trở về phủ. Như Ca sắp xếp lại kết luận chuẩn đoán bệnh và mạch chứng hôm nay, rửa sạch hóa trang trên mặt xong, liền dẫn bọn Thanh Loan xuống lầu. Ba người lên xe ngựa trở về phủ Thế tử, xa xa đã thấy ở cửa phủ là Tiêu Dạ Huyền mặc cẩm bào màu đen thiêu mãng xà bạc, bên cạnh là Vân Kiệt mặc áo màu xanh đặc trưng của tiểu tướng trong quân đang xuống xe, Tiết Thanh Trạch và Tuyết Lang cũng bị đưa đến quân doanh huấn luyện mấy ngày nay đã ốm hơn không ít. Như ca nhìn em trai tinh thần phấn chấn cảm thán cuộc đời như giấc mộng kiếp trước thân thể Vân Kiệt không tốt kiếp này lại lấy được thứ hạng trong cuộc thi võ như lời Tiêu Dạ Huyền đã nói. Nếu không phải cuộc thi là công khai, mình tận mắt chứng kiến, như ca sẽ cho là Vân Kiệt trúng tuyển là do Tiêu Dạ Huyền cố ý sắp xếp. Vân Kiệt nghe tiếng võ ngựa, nhìn sang thấy người đánh xe là Hắc Nham, liền biết chị mình trở về cười dạng rỡ Tháng này ở trong quân doanh ăn không ít đau khổ rồi ha. Xuống xe ngựa như ca thấy Vân Kiệt đen đi không ít hơi đau lòng Chưa ăn đau khổ gì cả chỉ là rèn luyện bình thường mà thôi Bất quá đồ ăn tỷ chuẩn bị để chưa ăn được hai miếng đã bị các huynh đệ đoạt hết Lần này trở về nhất định phải mang nhiều một chút mới được Đã trải qua sự huấn luyện của bốn mãnh tướng dưới chướng tiêu dạ huyền Mức huấn luyện thế này với Vân Kiệt có thể nói dễ như ăn cháo Bất quá thức ăn trong quân không hợp khẩu vị lắm, như ca biết được bèn mua nửa đầu bò về, sơ chế sạch sẽ hong khô, sau đó ướp dầu vừng tiêu và đại hồi rồi xào lăn một phen, chia làm hai phần cho con nuôi của vương ma ma đánh xe đưa qua. Vân Kiệt vừa vào quân làm tiểu tướng tất nhiên không giống với người phụ trách huấn luyện tân binh như tỷ phu tiêu dạ huyền có doanh trướng riêng, đồ ăn vừa mở ra một đám sói nghe mùi liền bu lại. Nhìn những đôi mắt sáng rỡ của mấy người cùng trướng, Vân Kiệt nào nỡ ăn một mình. Vân Kiệt hào phóng, mọi người cũng không khách khí, hơn nữa đồ ăn có hạn, mà nhu cầu thì vô hạn, trong khoảnh khắc món ngon đã hết những bữa cơm sau Vân Kia chỉ có thể gặm bánh bao khô sống qua ngày. Nghe Vân Kiệt nói như thế, như ca gật đầu một cái, mình đúng là không suy nghĩ chu đáo, trong quân doanh đâu chỉ có một mình Vân Kiệt. Vào phủ trước đi, một lát tỷ sẽ làm đồ ăn ngon khao để. Dạ. Đây là lần đầu tiên Vân Kiệt đến phủ thế tử cho nên khó tránh khỏi có chút thận trọng, đi sau lưng anh rể và chị gái, mắt nhìn thẳng, tuân thủ nghiêm cần quy củ. Khi xuyên qua một hành lang, đột nhiên, Vân Kiệt bị cảnh tượng cách đó không xa hấp dẫn. Chỉ thấy trên bàn đá dưới gốc cây hoa dụng là tả một bé trai không lớn không nhỏ, diện mạo hết sức tinh xào. Mặc áo trắng đang an tĩnh đứng đó, ánh mắt tinh khiết nhìn thẳng sang bên này, thấy người tới, đôi mắt đứa bé như sao trên trời đang tỏa sáng, bước một bước vân kiệt sợ hãi nhắm mắt lại. Không có âm thanh thân thể rơi xuống đất như trong dự đoán, mở mắt ra liền thấy đứa bé đã được anh dề tiêu dạ huyền tiếp được. Một lớn ôm một nhỏ, mặt mày có mấy phần tương tự, hai người nhìn tựa như cha con. Tì tì, đây chính là tiểu thiếu gia tiêu dạ huân đúng không, dung mạo còn xinh xắn hơn để lúc nhỏ nữa. Vân Kiệt tiến lên trước nhìn đứa bé được tiêu dạ huyền thả xuống, hỏi nhưng đã như khẳng định. Tuy tỷ tỷ đã nói qua trên thế gian này có khối người có màu sắc con người khác nhau, bất quá ở Đại Chu, đây là lần đầu tiên Vân Kiệt thấy nên có chút tò mò. Qua mấy tháng được như ca điều dưỡng thân thể, làn da vốn tái nhợt như có bệnh của tiêu dạ huân đã cải thiện rất nhiều trở nên mịn màng hồng hào kết hợp với đôi môi mỏng đỏ như thoa son quả thật chẳng khác tiểu tiên đồng. Nghe Vân Kiệt nói, như ca cười gật đầu, đi đến bên nam tử, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi nhỏ của tiêu dạ huân hồn nhiên không biết mình vừa suýt chút nữa thì té lộn đầu. Lần sau đừng đứng trên bàn, té động chân thì khổ. Nói xong, chỉ Vân Kiệt giới thiệu với tiêu dạ huân, đây là đệ đệ Vân Kiệt của ta coi như ngang hàng với đệ, về sau ở chung vui vẻ nha. Hai mắt long lanh của đứa bé nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt, sau một lúc lâu, hướng về phía như ca như đang thương lượng với mình gật đầu một cái. vân kiệt hết sức yêu thích đứa bé lúc này muốn nhào tới ôm nhưng tiêu dạ huân nháy mắt lách người tránh đi thấy vân kiệt sửng sốt thanh nhi tốt bụng giải thích vân kiệt thiếu gia ngày thường chưa tiểu thư và cô gia huân thiếu gia không thích gần người khác lúc trước đứa nhỏ này chịu không ít đau khổ nên có tâm phòng bị rất lớn ở chung hai tháng tiểu huân và tiêu dạ huyền đã không còn xa lạ nắm tay đứa bé trốn sau lưng mình như ca cười nói lúc mới vào phủ còn rất quy củ thế nào vừa thấy đã muốn xông lên ôm tiểu huân thế Nghe vậy, Vân Kiệt lúng túng gãi gãi đầu cảm giác rất thân thiết cho nên. Được rồi, đi vào đi, mùa thu gió lớn, nơi đây lại là đầu gió, một lát sẽ lạnh sờ sờ đôi tay hơi lạnh của tiêu dạ huân, như ca kéo người vào trong viện. Vì vội chạy về chưa kịp tắm nên vào phòng ngoài tiêu dạ huyền, Vân Kiệt và cả tuyết lang đều bị như ca đẩy đi tắm. Về phần tiết thanh trạch đã tắm rửa sạch sẽ, như ca cho vương ma ma dâng trà nước chiêu đãi mình thì trở lại thư phòng cất những kết luận mạch chứng hay xong, thay quần áo sạch và rửa tay, sau đó đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Tiêu dạ Huyền và Vân Kiệt tắm rửa xong thì đến phòng trong, một mùi thơm nồng nàn của thức ăn truyền đến khiến hai người thấy đói khinh khủng. Ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy trên bàn bầy sườn mật, heo sữa quay, gà sốt, giò hầm, thịt bò ngũ vị hương, thịt kho tàu hoặc nóng hoặc nguội hơn 10 món, tiếp theo là các loại bánh ngọt nhìn đã chảy nước miếng Chờ như ca ngồi xuống, mọi người liền không chút khách khí bắt đầu động đũa Chưa tới thời gian một chén trà đầy bàn thức ăn cứ như gió cuốn mây tan hết sạch khiến như ca không khỏi chắc lưỡi, không biết mấy người này đã nhịn đói mấy ngày rồi Sau khi cơm nước no nê tiết thanh trạch vẻ mặt thỏa mãn nói tay nghề của đại thầu tốt đến mức ngự trù trong cung cũng không sánh bằng. Tiết công từ quá khen, tì tì tiết đại ca không nói qua đâu từ sau khi tì gà đi, để chưa được ăn ngon như vậy bao giờ. Vân Kiệt ở một bên phụ hỏa, nghe Vân Kiệt nói, như ca bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại đầu bếp trong nhà nguyệt các đều là trước khi xuất giá mình đặc biệt mời tới tay nghề rất tốt, làm sao có thể không ngon. Lại nghĩ thật khó tin em trai mình đã tiến vào quân, bèn hỏi, ở trong quân đã thích hứng chưa? Rồi ạ, thường ngày chỉ có một mình, nay với một nhóm người cùng ăn cùng ở cùng nhau chịu khổ xem như một thể nghiệm mới cho nên tỷ đừng lo lắng. Thời điểm tỷ phu tiến vào quân còn nhỏ hơn nhiều mà bây giờ Vân Kiệt hoàn toàn lấy anh dệt tiêu dạ huyền làm gương, mọi việc đều lấy hắn làm chuẩn. Vậy thì tốt rồi, dùng xong bữa tối tiêu dạ huân trở lại gian phòng phía tây làm bài tập thầy giáo giao. Vân Kiệt thì mang theo một ít thuốc bổ dược tiên đường mới nghiên cứu ra trở về Ngọc Phù. Còn lại Tiết Thanh Trạch vẫn thong dong ngồi trong phòng khách phù thế từ thưởng thức trà thơm. Đại Tàu lần này Thanh Trạch đến, ngoại trừ thăm Đại Tàu còn có một chuyện quan trọng khác muốn bàn bạc với Đại Tàu. Vốn nghĩ Tiết Thanh Trạch ở lại là có chuyện muốn bàn với Tiêu Dạ Huyền, không ngờ là tìm mình. Nhìn Tiêu Dạ Huyền thấy hắn bất động ngồi đó, không nói một lời, không khỏi có chút khó hiểu. Tiết Công Từ cứ nói đừng ngại. Là thế này, vốn Thanh Trạch phụ trách việc mua thuốc trong quân Bắc Địa, nhưng các loại thuốc phân tán qua nhiều trung gian, rất tốn phí. Thanh Trạch nghe nói Dược Tiên Đường là của Đại tàu, dược liệu hết sức đầy đủ, nên hy vọng Dược Tiên Đường có thể phụ trách cung cấp dược liệu cho quân, đỡ cho Thanh Trạch phải bôn ba. Không biết Đại tàu nghĩ sao? cung ứng dược liệu cho cả quân Bắc Địa, một con số khổng lồ à? Đối với kiểu nước phù sa không chảy ruộng ngoài này, Như ca tất nhiên sẽ không từ chối, chỉ cười nói, tất nhiên là tốt, hôm nay gần giữa tháng, thời điểm dược tiên đường thu mua dược liệu, tiết công từ rảnh rỗi thì cầm danh sách dược liệu cần thiết đến dược tiên đường lấy đi, sau này nếu có thuốc gì cần đổi, cứ báo với Thanh Loan, Thanh Loan sẽ điều chỉnh ngay. vậy thì tốt quá nhìn thoáng qua nam từ bên kia cứ gõ gõ ngón trỏ xuống bàn tiết thanh trạch vội vàng đứng dậy nói không còn sớm thanh trạch cũng nên trở về phòng thuốc ít ngày nữa sẽ đem danh sách dược liệu đến dược tiên đường cáo từ tiết công tử đi thong thả thấy tiết thanh trạch chạy trốn thật nhanh như ca mỉm cười trở lại phòng ngủ như ca nhìn qua nam từ nãy giờ chưa nói câu nào đang ngồi đọc sách trên ghế dựa thường ngày lúc trở về phòng hắn có đàng hoàng như thế đâu trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức Mấy ngày qua mình luôn nhớ đến hắn, nhưng hắn thì hình như không giống vậy Như ca không vui đi đến bên cạnh chặn cuốn sách không cho nam tử nhìn nữa Lúc này nam tử giang hai tay, nàng lập tức nhào vào lồng ngực đã mấy ngày không ở Dạ huyền, ta nhớ chàng lắm, chỉ có ở thời điểm làm nũng, vợ yêu mới gọi mình như vậy Ôm thật chặt vợ yêu trong lòng, hai mắt nam tử tràn ngập ôn tình khó nói nên lời Bất quá giờ phút này như ca đang vùi trong ngực nam tử nên không nhìn thấy Như ca nằm trong lòng tiêu dạ huyền hồi lâu, không nghe hắn nói gì, bèn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hẹp dài của hắn, thấy bên trong chỉ có bóng của nàng. Như ca thấy đôi mắt kia chuyên chú nàng khiến tim đập dữ dội, giống như có thứ gì đó thúc giục nàng đến gần hắn. Chẳng biết từ lúc nào môi hai người đã chạm vào nhau. Như ca nhìn lướt qua quyển sách tiêu dạ huyền đang cầm, cười ra tiếng, người này thật là, sách cầm ngược thế này làm sao đọc đây. Bị phát hiện mặt tiêu dạ huyền ửng đỏ, nhìn tiểu nhân nhân trong ngực cười ha ha, hùng hăng hôn một cái, bế ngang nàng đến giường. Gió phất qua cửa sổ lặng lẽ khép lại, che cảnh xuân kiều diễm trong phòng. mươi 89, mưu kế của lục yêu. Vương phi nương nương, ngài không thấy đâu, hiện nay những người có quan hệ với Liễu gia đều chẳng khác gì chuột trên phố, người người đòi đánh, lúc lão nô ra ngoài mua đồ, gặp nhị thiếu gia vừa ẩm ý ở Tô phủ xong ra đường bị người ném trứng cả thối ai u, mặt nhị thiếu gia xanh mét thú vị cực kỳ. Trong phủ Dung viện, Trương ma ma nịnh nọt nở nụ cười miêu tả sống động cảnh mình đã thấy. Thật có chuyện này, vừa đắp mặt nạ bùn xong đang nằm trên giường hưởng thụ nha hoàn khéo tay xoa bóp cho cầm thân vương phi trần thị nghe trương ma ma nói mở mắt ra bên trong tràn đầy vẻ hả hê tất nhiên là thật ạ, chuyện như vậy sao có thể giả tuy đã qua mấy tháng nhưng theo nô thì thấy e rằng liễu gia đã bị tiếng xấu muôn đời hiện tại dân chúng trong kinh thành vừa nghe đến liễu gia còn hận không dùng nước bọt làm chúng chết đuối được nghe vậy trần thị cười nói nên như thế là thế tử chúng ta anh minh mới tra được tội của liễu quốc công Có thể là ông trời cho Trương Thị cơ hội, trong nhà bà vú hạ mama của Vương Phi Trần Thị xảy ra biến cố lớn, bất đắc dĩ xin nghỉ, dưới sự đề cử tích cực của lục yêu, nha hoàn đang được sủng ái nhất phù dung viện Trương Mama hết ăn lại nằm được cất nhắc tới hầu hạ bên cạnh Vương Phi. Trương Thị rất biết cách nịnh hót khiến Trần Thị ưng ý vô cùng, biết Trần Thị không thích liễu trắc Phi, liền đạp liễu ra xuống đất. như từ bản Phi tự nhiên là hướng về bản Phi, liễu như mộng thật rất bị ổi, lại dám tính kế dạ huyền. liễu gia có kết cục thế này hoàn toàn là gieo gió gặt bão còn tiện nhân liễu phi dám ở ngự thư phòng hành thích hoàng thượng hừ liễu gia xem như xong rồi vốn vì chuyện phúc thọ cao người liễu gia chỉ bị biếm làm thứ dân ai ngờ liễu phi hành thích hoàng thượng đây là tội chu di cưu tộc đó liễu thái hậu lại qua đời người liễu gia bị phán lưu đày bất qua tam hoàng tử không giống vì vừa nghe tin liễu phi hành thích hoàng thượng sợ đến mức té đập đầu máu chảy ròng ròng trở thành kẻ ngu không cần trừng phạt khác nữa lúc liễu gia sụp đổ trần thị vin vào cớ gia phong bất chính con cháu cũng không hiền phạt hèo liễu chắc phi rồi đưa đến thôn trang bên ngoài để tĩnh tâm suy ngẫm lỗi lầm cẩm thân vương mặc dù không vui nhưng việc liễu gia quá lớn không tiện nháo với trần thị lúc này chỉ có thể dăm ba bữa lại chạy đến thôn trang an ủi liễu chắc phi vì liễu gia suy tàn mà đau lòng muốn chết Về phần tiêu giả cắt dù không tính là con cháu liễu gia nhưng có chút quan hệ với liễu gia nên ở lễ bộ bị không ít thức đến nỗi về sau rớt khoát không đến lễ bộ làm việc luôn cả ngày ở trong giạp hát sống mơ mơ màng màng đối với nhị thiếu phu nhân tô như vẫn hết sức ghét bỏ như cũ. Nửa tháng trước trong cơn tức giận tô như bỏ về nhà mẹ đẻ. Tô đại tướng quân điên tiết phái thủ hạ đến giạp hát bắt người đánh cho một trận hôm nay tiêu giả cắt phải đến tô phủ xin lỗi. Những cây đinh trong phủ gần như đã nhổ hết tâm tình Trần Thị rất tốt. Vương Phi nói phải ạ. tình thần thư thái, người cũng thoải mái rồi, Trần Thị ra hiệu cho đại nha hoàn bên cạnh dừng tay, hỏi còn gì nữa không? Còn một việc không biết có nên nói hay không ạ? Thấy bộ dáng Trương Thị muốn nói lại thôi, Trần Thị tò mò. Trương ma ma có gì cứ nói thẳng. Trong đây không có người ngoài. Kể từ khi quyết cho nữ nhi mình trèo cao, mỗi ngày trương mama đều nhìn chằm chằm thế tử hy vọng tìm được cơ hội, cơ hội chưa thấy thế tử đã dọn ra khỏi vương phủ, cơ hội gặp thế tử còn không có, lấy đâu ra cơ hội tiếp cận. Bất quá tục ngữ có câu chỉ cần có quốc tốt trên đời không có góc tường nào không nại được. Không có nam nhân không thích an vụng hiện tại sợ rằng thế tử bị thế tử phi quản kỹ quá nên mới vậy. Muốn tiếp cận thế tử phải tìm đường khác, trương thị liền chuyển sang nhìn chằm chằm thế tử phi ngọc như ca. Trời không phụ người có lòng, liên tiếp mấy tháng quả nhiên đã tìm được cơ hội. Vâng, chưa hôm qua, lão nô đến cầm tú phường mua vải cho vương phi, lúc ngang qua dược tiên đường, vô tình gặp thế tử phi mang theo hai nha hoàn đi vào đó. Quan trọng là, vài canh giờ sau, thời điểm lão nô về phủ, vẫn thấy xe ngựa thế tử phi dừng ở trước dược tiên đường. Theo lý, nếu thế tử phi không khỏe, trong phủ thế tử có đại phu trong cùng có thái y cần gì đến dược tiên đường. hơn nữa hai tháng trước lão nô nhiều lần thấy nha hoàn bên cạnh thế từ phi cầm một đống gói thuốc về phủ giờ ngẫm lại quả rất kỳ quặc nghe vậy trần thị giật mình ngươi xác định là nó bẩm vương vương nô thì nhìn thấy hết sức rõ ràng không dám nói rằng nói bậy thấy trương thị giơ hai tay thề mặt trần thị trầm xuống nói nhỏ nhớ ngày trước bản phi vừa vào vương phủ liền có thai Giờ dạ huyền ngày ngày thương yêu nó mà hơn ba tháng vẫn chưa thấy gì chẳng lẽ thân thể nó quả thật có thiếu sót Mới lén đi khám đại phu ở ngoài, nếu nó giống tô như, không sinh được, hoặc 7-8 năm mới sinh chẳng phải thành chuyện cười sao Tuy trước khi đi hạ mama đã ngàn căn vạn dặn Trần Thị nên hòa hào với con dâu Ngọc Như Ca, nàng dâu này dù đã dọn ra khỏi vương phủ nhưng vẫn thường xuyên gửi tới lễ vật hiếu kính Bất quá, đối với đứa con dâu là thứ nữ xuất thân từ gia đình không mấy quyền quý này, Trần Thị vẫn có chút xem thường tô như là con vợ cả ở phủ tướng quân, được nuôi dưỡng đầy đủ thế mà vào vương phủ 4 năm vẫn không sinh được huống chi thứ nữ không được sùng này Trần Thị càng nghĩ càng thấy có lý, bèn nói với Trương Thị, vài ngày trước bản phi nghe nói, người có phương thuốc tổ truyền giúp nghiệm ra nữ từ có thể sinh con hay không đúng không? Bởi vì thường ngày lục yêu hầu hạ, nói phương thuốc dưỡng nhan trong tay là do tổ tông truyền lại, vương phi Trần Thị dùng thấy hiệu quả rõ rệt vết nhăn bên khóe mắt nhạt đi rất nhiều, nên hết sức tin tưởng vào phương thuốc của Trương gia Trương Ma Ma theo bản năng liếc nhìn nữ nhi lục yêu thấy nàng ta khẽ gật đầu, liền nói: đúng ạ, đây là phương thuốc đại bổ dưỡng thân. Sau dùng thuốc nửa tháng không được sinh hoạt phu thê, qua thời gian đó sinh hoạt vợ chồng lại. Nếu đến tháng thứ hai mà nữ tử vẫn chưa có tin tức chứng tỏ thân thể có thiếu sót, rất khó sinh con. Chẳng lẽ Vương phi muốn cho thế tử phi? ừ, chỉ mất nửa tháng cho nó dùng thử. Nếu quả thật không thể tuổi dạ huyền không nhỏ, không thể không có con nối dòng. Hôm qua dạ huyền mới từ doanh trại trở lại, nếu không nhịn được bản phi sẽ tìm nha hoàn đắc lực đưa qua. Còn như ca đã vào cửa ba tháng có thừa, như thế cũng không tính là bạc đãi nó. Trần thị vốn trông cậy vào con trai trở lại vương phù sẽ làm chỗ dựa cho mình. Ai ngờ sau chuyện ẩm ý vừa rồi, dạ huyền quyết tâm muốn dọn ra. Dù trần thị xin hoàng hậu và hồng đế giữ dạ huyền ở lại cách mấy cũng không có tác dụng. Mấy ngày nay trừ phi trần thị tự đến phù thế tử còn không ngay cả người cũng không gặp. Trần Thị thấy bộ dáng tâm đầu ý hợp của vợ chồng Như Ca tự ngẫm lại mình, cầm thân vương cứ chạy đi tìm liễu tiện nhân Miết cảm thấy vô cùng cô đơn. Lại nói sau án lớn phúc thọ cao, hồng đế ban thưởng gì đó đếm không hết nhưng đều chuyển vào kho phù thế từ cả chẳng thấy giao cho mẫu phi mình đây một món nào. Cuộc thi võ tháng trước vốn Trần Thị nói tiêu dạ huyền cho cháu ngoại của phu nhân Tào quận Vương Đậu vừa mở miệng đã bị trận lại. Thế mà em trai của Ngọc Như Ca lại đẩu. điều này làm Trần Thị ít nhiều không vui, trái lo phải nghĩ, hay là vì bên cạnh Nhi Tử không có người của mình nên mới vậy. Giờ nghe được tin này, Trần Thị liền quyết định đưa người của mình đến bên Nhi Tử. Tuy có tấm gương Liễu Điểm Nhi, bất quá Trần Thị không lo lắng Theo ý Trần Thị Tiêu Dạ Huyền sẽ chỉ làm vậy với người Liễu gia, mà hơn phân nửa cũng là vì chút giận thay mình đây. Chính mình chọn người cho nó, không để mặt tăng cũng phải xem mặt Phật tối thiểu nó sẽ cho làm thiếp. Đến lúc đó Ngọc Như Ca không còn được độc sủng nữa, dĩ nhiên sẽ giống như tô như đối với Liễu Như Mộng tìm mọi cách lấy lòng mình nghĩ thế Trần Thị càng thêm quyết tâm. Nghe Trần Thị nói, Trương Ma Ma và Lục Yêu đều vô cùng sung sướng. Phải biết rằng tỷ nữ đắc lực bên cạnh Trần Thị không nhiều lắm, trừ hai người đã gả đi, hiện tại chỉ còn hai nha hoàn là Xuân Hương và Lục Yêu thôi. Mà Xuân Hương đã sớm đính hôn với con trai của Trương Quản gia quyết không thể đưa cho thế tử, vậy không phải chỉ còn Lục Yêu sao? Trương thị nghĩ đến con gái thật có thể làm thiếp của thế tử, liền không kìm được vui sướng. Một lát người viết phương thuốc đó ra đưa cho đại phu trong phủ kiểm nghiệm, nếu có thể dùng, liền chuẩn bị thuốc đầy đủ, bản phi sẽ tự mình đem tới cho nó. Nghe vậy, trương ma ma nịnh nọt nói, thế tử phi quả là có phúc lớn, gặp được một mẹ chồng tốt hiếm có như vương phi đây. Ừ, bản phi mệt mỏi, hai người lui đi. Vâng hai người ứng tiếng lui ra. Trong một gian phòng ở phù dung viện, Trương Ma Ma nhìn nữ tử mặc áo gấm màu xanh bên cạnh viết ra phương thuốc nghi ngờ hỏi, lục yêu, phương thuốc này thật xúc nghiệm ra có thể sinh con được hay không à? Phải đưa cho đại phu trong phù kiểm tra đó, nếu phát hiện ra gì không ổn thì không xong đâu. Lục yêu cười nói, mẫu thân yên tâm, phương thuốc này đích thực là thuốc bổ, đại phu trong phủ không phát hiện ra gì đâu, về phần có thể sinh con được không là do ông trời định đoạt chúng ta là người trần mắt thịt làm sao biết được. Theo ta thấy thế tử hết sức thương yêu thế tử phi, dù cho chúng ta khiến vương phi tung tin thế tử phi không thể mang thai. Khẳng định thế tử cũng sẽ không thèm quan tâm còn đến bên cạnh thế tử chưa chắn sẽ được sủng ái đâu. Nghe vậy, lục yêu cười nói, nam nhân há lại không quan tâm nữ tử không thể sinh huống chi chúng ta dùng không phải chỉ thuốc trong phương này, mà lúc nấu thuốc còn phải thêm một vị nữa mới có thể làm cho nàng ta bị thất sủng mà không ai phát hiện ra được. Nói xong, lục yêu đi đến tủ treo quần áo trong phòng, lấy ra một hộp gấm được bao vải xanh cực kỳ bình thường ở tầng thấp nhất. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một con dết khô còn nguyên chừng năm tấc, khiến Trương Thị cả kinh cơ hồ muốn hét ẩm lên. Làm sao còn có mấy thứ này? Trương Thị nhìn con dết khô đỏ ngầu, hạ thấp giọng hỏi. Nữ nhi lăn lộn ở hồng ngọc lâu nhiều năm ít nhiều biết chút mánh khóe. Phương thuốc này là do một vị khách nước ngoài truyền cho. Phương thuốc này đúng là thuốc bổ cực tốt với nữ tử, nhưng nếu nghiền con rết này thành bột phấn bỏ vào. Nữ tử dùng thuốc này, sau mấy ngày, màu da sẽ sám dần, tiếp theo cả người mọc đầy mụn cơm màu đỏ, dung mạo càng ngày càng xấu xí, khó có thể cùng nam từ cả quá trình rất chậm chạp, sẽ không tra được nguyên nhân từ đâu. Đến lúc đó, nhất định thế tử sẽ chán ghét mà vứt bỏ nàng ta. Nghe lục yêu nói, trương ma ma thở dài nhẹ nhõm, bỗng nghĩ đến gì đó nhưng nếu thế tử phi không uống, chẳng phải uổng công sao. Phương thuốc đã được đại phu trong phủ kiểm nghiệm, lại do vương phi tự mình đưa qua trường bối ban cho không thể từ. dù nàng ta là thế tử phi, cũng quyết không dám cự tuyệt nói đến đây, lục yêu cười đắc ý. Đến lúc dung mạo nàng ta bị hủy, thân thể như thế tự nhiên thế tử sẽ nhìn đến con, con lại kính cần nghe theo và săn sóc thế tử phi, tương lai địa vị trong vương phủ này tất sẽ không thấp. Trương ma ma nghe vậy, mặt mày hớn hở, không hổ nữ nhi của ta thật thông minh, cứ như vậy, đừng nói là thiếp ngay cả chắc phi cũng không chừng. Đương nhiên nếu không do xuất thân không tốt, hôm nay phải làm tôi tớ cho dù là vị trí cao hơn nữa, cũng không phải không thể. Chương 90, Vương phi đến. Trương Ma Ma và Nha Hoàn Lục Yêu lập xong kế hoạch hoàn mỹ, cầm phương thuốc đến chỗ thầy thuốc của Vương phủ nghiệm thuốc. Thầy thuốc xem xong, báo cho Vương phi Trần thị phương thuốc này vô hại, là thuốc bổ thượng đẳng, giúp ích cho việc mang thai. Nghe báo xong, Trần Thị không chút chậm trễ, sai nha Hoàn Xuân Hương bảo Trương ma ma sắc thuốc cho tốt, rồi dẫn lục yêu trang điểm hết sức đẹp đẽ đến phù thế tử. Trong phù thế tử, vì luyện binh mà mấy ngày không gặp vợ yêu, nên giờ tiêu dạ huyền đang ngồi ngắm như ca bận viết pháp trị cho mấy bệnh khó chữa mang về từ dược tiên đường, vẻ mặt nàng nghiêm túc vô cùng. Phòng thấp nhập vào bì phu, đánh nhau với khí huyết ra thịt lở loét như hoa nở. Mụn như hạt cơm, rạch ra có máu, mọc thành chuồng như bông cạch đau nhức lâu không hết Môi sang và cam sang do ân ái bừa bãi mà sinh Tiêu dạ huyền thấy bệnh dưới cùng là hoa liễu, mặc dù không tinh thông y thuật Nhưng hắn không xa lạ gì với bệnh này Cuộc sống trong quân buồn tẻ, vì an ủi tướng sĩ, hồng đế cho lập quân kỹ quán trong quân Như vậy tuy có thể giải quyết nhu cầu của tướng sĩ Nhưng cũng mang đến ít nhiều phiền toái, mà điển hình là bệnh hoa liễu hơn nữa ở đại chu ký viện tiểu quan quán không thiếu có khối người bị bệnh này hoa liễu là bệnh nan y đó là ấn tượng của tiêu dạ huyền về bệnh này nghe được âm thanh viết chữ tiêu dạ huyền thu hồi suy nghĩ nhìn phương thuốc như ca viết trong mắt đầy kinh ngạc nếu có thể giải quyết được bệnh gây khó khăn cho đại phu đại chu nhiều năm qua hắn thật không biết y thuật của vợ yêu mình rốt cuộc đã đến loại trình độ nào Phát tiêu hai lượng, đào nhân một lượng, xích thực một lượng, bò cạp nguyên con một lượng, bối mỗ một lượng, huyết hạt một lượng, kim ngân 4 lượng, dã đại hoàng 4 lượng, phục linh 5 tiền, pháo sơn giáp 5 tiền, sa tiền tử 5 tiền, giết 30 con. Kim ngân 5 tiền, bạch tiên bì 5 tiền, thủ phục linh 5 tiền, ý dĩ nhân 5 tiền, phòng phong 5 tiền, mộc thông 3 tiền, mộc qua 3 tiền, tạo giác 2 tiền, quy vĩ 5 tiền, hồng hoa 3 tiền, đại hoàng 3 tiền. Hai phương thuốc này lúc ở phàn thành đã dùng thử nhưng quên làm thành thuốc viên, giờ chế thành thuốc viên sẽ là bí dược độc môn của Dược Thiên Đường quẹt mồ hôi trên trán, nhìn phương thuốc mình viết ra, Như Ca lẩm bẩm. Như Ca xoay người, đang định kêu Thanh Loan vào đem phương thuốc đến Dược Tiên Đường cho phòng chế thuốc làm thành thuốc viên, liền thấy nam tử đang dùng hai mắt sáng rỡ nhìn mình, bèn nghi ngờ hỏi, chàng sao vậy? Nam tử không đáp, chỉ đưa tay ôm Như Ca vào lòng, hồi lâu vui sướng nở nụ cười. Như ca nhìn nụ cười tươi trên gương mặt tuấn mỹ tà lệ của hắn chỉ có thể ngây ngốc ngẩn người Ca nhi, hoa liễu là bệnh khó chữa, đưa phương thuốc này cho hoàng thúc nếu thật hiệu quả, sẽ được thưởng 10 vạn lượng hoàng kim Phần thưởng này chính là khích lệ lớn nhất cho các thầy thuốc Mỗi 10 năm thái y viện sẽ trình lên đương kim hoàng thượng những bệnh không chữa được Sau khi hoàng thượng xem qua sẽ công bố khắp cả nước Phàm có thể đưa ra phương án trị liệu hữu hiệu căn cứ vào độ nguy hiểm của bệnh mà ban phần thưởng tương xứng Mà bệnh hoa liễu trước giờ luôn đứng đầu danh sách tiền thưởng, nhưng chưa ai giành được. Mười vạn lượng vàng, mắt như ca nhất thời sáng lên, một vạn lượng vàng tương đương với mười vạn lượng bạc, mười vạn lượng vàng không phải là một triệu lượng bạc. Tuy mình không thiếu ngân lượng nhưng có thể có bạc ai lại ngại nhiều. Nghĩ vậy, như ca liền hớn hở đặt phương thuốc lên tay tiêu dạ huyền. Chuyện đòi phần thưởng này nọ thật sự nàng không thích hợp nghe hoàng hậu nương nương nói người này mỗi lần đánh thắng trận về sẽ trực tiếp đi cướp châu báu của hoàng thượng như vậy nhiệm vụ vinh quanh này để hắn ra mặt tốt hơn Thấy vậy tiêu dạ huyền cũng không từ chối cầm bút lên viết vài chữ ở chỗ trống dưới phương thuốc sau ba tiếng vỗ tay một ám vệ áo đen xuất hiện trong phòng Ám vệ cung kính nhận lấy phương thuốc xong lập tức biến mất Thấy ám vệ đi xa, như ca thật muốn biết, khi hồng đế thấy bốn chữ chớ quên tiền thưởng dưới phương thuốc, sẽ có vẻ mặt thế nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vương ma tiểu thư, vương phi đến, nói là bảo tiểu thư và thế tử ra gặp. Nghe vương mama nói, như ca đáp ừ, mời vương phi đến chính sảnh ngồi, chúng ta sẽ đến ngay. Dạ tiểu thư vương ma ma ứng tiếng lui ra. trong chính sảnh cầm thân vương trần thị ngồi ở vị trí đầu hai mắt cẩn thận dò xét hai nha hoàn áo xanh đang cung cung kính kính đứng hai bên tầm mắt dừng lại trên người thanh loan hoàng thượng cho ngươi chức huyện chủ sao còn ở đây làm nha hoàn bên cạnh con dâu váng đầu à nghe trần thị nói thanh loan nhíu mày đáp lúc nô tỳ gặp nạn tiểu thư đã cứu nô tỳ tương lai bất luận thế nào cả đời này nô tỳ cũng sẽ hầu hạ bên cạnh tiểu thư người thật trung thành trong lòng trần thị thầm nghĩ nàng dâu mình thật biết thu mua lòng người Vốn thấy tiểu nha hoàn này có chút nhan sắc cố ý ở lại bên cạnh ngọc như ca chắc có mưu đồ khác Giờ thấy vẻ mặt kiên định của tiểu nha đầu này mới biết nàng ta là thật lòng Lục yêu đứng bên cạnh nghe Trần Thị và Thanh Loan nói chuyện thầm cười Thanh Loan là kẻ ngu dốt Làm huyện chủ không thích lại thích làm nha hoàn Nếu lọt được vào mắt thế tử nhất định phải bắt huyện chủ này tới hầu hạ mình mới được lục yêu đang nằm mơ giữa ban ngày đã quên mất vừa rồi khi vào cửa mình cũng phải hành lễ với đại nha hoàn thanh loan này hơn nữa cho dù là thiếp của thế tử huyện chủ do triều đình phong cũng không có khả năng tới hầu hạ nàng ta đứng đối diện thanh loan thanh nhi thấy vẻ mặt ảo tưởng của lục yêu thì rất chán ghét tiểu thư nhà mình thành thân ngày thứ hai chính nha hoàn này là kẻ quyến rũ cô ra trước mặt tiểu thư cẩm thân vương phi mang kẻ này tới đây không biết có tính toán gì nhìn một chút lục yêu tô son điểm phấn liếc mắt nhìn nhau với thanh loan đối diện trong lòng đã đoán ra mấy phần không lâu lắm phô thê như ca xuất hiện ở chính sảnh thấy nha hoàn bên cạnh vương phi mang theo một hộp đựng thức ăn mắt như ca lóe lên nhưng trên mặt vẫn cười thản nhiên làm lễ với trần thị như thức đến chậm mong mẫu phi tha lỗi trần thị liếc nhìn như ca cười nói bản phi vừa đến không lâu các con không cần đa lễ chờ hai người ngồi vào chỗ của mình trần thị quan sát như ca Thân hình nhỏ yếu, vòng eo không tới một nắm thể chất như vậy quả thật không phải tướng dễ sinh con, lập tức làm mặt lạnh, nói, hôm nay bản phi đến là có việc muốn hỏi ngươi. Như ca nghe ra ý lạnh trong lời Trần Thị cười nói, mẫu phi có gì nghi vấn xin nói ạ, con dâu hễ biết sẽ nói hết ạ. Trần Thị gật đầu một cái, ừ, vậy thì tốt. Bản phi nghe nói lúc nhỏ ngươi từng bị bệnh nặng, hiện tại không biết thân thể ngươi có gì thiếu sót không tiện nói không. Nghe vậy, như ca sững sờ thật lòng đáp, sao mẫu phi lại nói vậy, như ca rất khỏe mạnh. Nếu rất khỏe mạnh, vì sao phải đến dược tiên đường tìm đại phu, hơn nữa còn yêu cầu được gặp người đứng đầu dược tiên đường, dược sư Lăng Vân. Nghe thấy hai chữ Lăng Vân tiêu dạ huyền nhìn qua như ca, Lăng Vân là tên vợ yêu mình dùng. Hình như có người lầm cái gì đó. Thấy như ca không nói tiếng nào trần thị bèn nói lời sâu xa, bản phi nghe nói nữ từ lúc nhỏ bị bệnh nếu không dưỡng cho tốt, sau này rất khó sinh con. Có lẽ người khó mở miệng, nhưng bản phi đã biết thì không cần giấu giếm nữa. Phải biết dạ huyền là thế tử cầm thân vương phủ, không so được với tiêu giả cắt chỉ là thứ tử, có con chính là việc trọng đại. Như ca im lặng nghe Trần Thị phát biểu hăng say, không cắt ngang, chờ Trần Thị ngừng lại, mới nói, lúc nhỏ quả thật như ca bị thương, nhưng đã bình phục hoàn toàn, không biết mẫu phi nghe nói như ca có bệnh phải đến dược tiên đường chạy chữa từ đâu. Có thể mời ra đây nói rõ, đến tột cùng Như ca có bệnh gì, mà ngay cả Như ca cũng không biết. Nhìn vẻ mặt thàn nhiên của Như ca trần thì thức giận thế nào, chẳng lẽ chuyện như vậy người khác có thể nói càn. Người không thừa nhận cũng được bản phi có một phương thuốc uống vào trong vòng nửa tháng không được sinh hoạt phu thê qua thời gian đó các ngươi lại trong vòng một tháng, nếu mang thai sẽ chứng minh thân thể ngươi không có thiếu sót. Bên cạnh Dạ Huyền không có người, ta liền cho Dạ Huyền nha hoàn lanh lợi nhất của ta tương lai để nó làm thiếp là được nói xong chỉ chỉ vào Lục Yêu đang có vẻ mặt hẹn thùng vui vẻ vô hạn bên cạnh. Trần Thị vừa nói ra cả chính sảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Chương 91, kết cục của Lục Yêu một, có lẽ mấy ngày qua mẫu phi mệt mỏi nên mới ở đây nói sàng Người đâu, điễn mẫu phi về vương phủ. Trong chính đường, Tiêu Dạ Huyền nghe những lời vô căn cứ làm tổn thương vợ yêu mình của Trần thị, lạnh lẽo quanh thân ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên lên tiếng, muốn lão quản gia đang đứng bên cạnh tiễn khách. Dạ Huyền từ xưa đến nay việc có con nối dõi là cực kỳ quan trọng, mà mà bên cạnh mẫu phi chính mắt nhìn thấy thế tử phi đến dược tiên đường tìm đại phu ở trong đó cả nửa ngày. Nếu không phải có bệnh không tiện nói, sao phải như thế, mẫu phi cũng là vì con mà thôi. Trần Thị nghe con trai không nể mặt nói lời xua đuổi, rất kinh ngạc, chẳng lẽ con trai mình bị ngọc như ca mê hoặc đến váng đầu, ngay cả chuyện lớn thế này mà cũng không thèm để ý. Đối với mẹ thì thờ ơ như không quen, còn với vợ thì nhất mực nghe theo che chờ đủ điều thật tức chết người. Vào giờ phút này, Trần Thị càng thêm quyết tâm muốn đưa người đến bên con trai mình. nha hoàn mẫu phi chọn cho con lanh lợi giỏi giang, nếu không phải là con, mẫu phi cũng rất luyến tiếc nói xong, Trần Thị chỉ chỉ vào nha hoàn lục yêu đứng bên cạnh. Tiêu dạ huyền nhìn Nha hoàn đứng cách đó không xa, vẻ mặt e, e thẹn thẹn, khiến hắn chỉ thấy ghê tờm. Nếu mẫu phi thích như thế thì giữ lại bên người đi, nhi thần chỉ cần một thê là đủ rồi, về chuyện con cháu, đừng nói ca nhi thân thể khỏe mạnh dù cho thật sự có việc không sinh con được, dạ huyền cũng nhất quyết không nạp thiếp. Như ca nghe nam tử nói thế kiên định trong mắt hắn, trái tim nàng ấm áp tự hiểu cả đời này mình hoàn toàn thua trong tay người nam nhân này rồi. Lục yêu đứng một bên, nghe thấy lời nam tử, mặt cứng đờ, lòng hận muốn chết Trường ngọc như ca, chẳng lẽ trong mắt thế tử thật không có những nữ tử khác sao Nhìn bóng mình phản chiếu từ cây cột trước mặt, khi trang điểm tỉ mỉ Tuy có chút không bằng thế tử phi, những cũng tính thanh lệ Mà chắc chắn là thế tử chưa biết khả năng hầu hạ của mình nên mới vậy Giờ chỉ có thể mong vương phi thể hiện chút uy nghiêm Có lẽ mình chưa hẳn không có cơ hội Nghĩ đến đây, lục yêu bèn nhìn về phía trần thị Người trần thị nghe nam tử nghiêm túc nói, hết sức tức giận. Tuy cầm thân vương rất yêu thích liễu thị, nhưng vì chuyện con cháu, nạp không ít thiếp mình muốn ngăn cản cũng không được. Vậy mà giờ con trai một lòng một dạ với nàng dâu, làm trần thị có chút chua xót. sâu trong nội tâm xuất hiện một loại tình cảm tên là ghen tị. Như ca thấy hai người lâm vào bế tắc nhìn sang chén thuốc trên tay nha hoàn lục yêu kia. Cho tới bây giờ như ca chưa từng nghe nói trên đời có thư thuốc có thể trong vòng một tháng chứng minh nữ tử mang thai được hay không. Nếu mẫu phi không tin như ca cứ mời thái y hoặc đại phu trong phủ bắt mạch cho như ca thử. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của như ca trần thị biểu môi nói chuyện này sao có thể để người khác biết trong phủ có đến hai nhi tức phụ không thể mang thai chẳng phải làm mất mặt cầm thân vương phủ. Huống chi thuốc này đại phu trong phủ đã kiểm tra rồi chính là thuốc bổ thượng đẳng. Nếu ngươi không sợ thì dùng đi thật sinh không được ta cũng sẽ không coi thường ngươi tương lai chờ lục yêu sinh con để đứa bé làm con thừa tự của ngươi là được Thực tế Trần Thị chẳng biết thuốc này rốt cuộc có tác dụng thế nào Bất quá lúc này không thể để con dâu bỏ lên đầu mình Nếu con dâu mang thai mình tìm cơ hội đưa cháu về nuôi dưỡng bên cạnh tương lai không sợ con trai nàng dâu không nhớ đến mình còn không mang thai được chính là cơ hội mình nắm thóp nó hơn nữa thừa dịp thả người của mình bên cạnh con trai có thể nói là một mũi tên chúng nhiều đích vì phu quân sinh còn đẻ cái và nạp thiếp là việc thê từ phải làm nếu ngươi không đồng ý chính là không tuân thủ bổn phận làm thê nghe trần thị nói như ca giờ khóc giờ cười thầm nghĩ từ sau khi liễu chắc phi đi cầm thân vương phi chèn ép tất cả thiếp thất của cầm thân vương cơ hồ đầy hết đến tôn trang giờ lại đưa thiếp cho chồng mình Mà cũng đúng, liễu chắc phi đi rồi, cầm thân vương cứ răm ba bữa lại chạy đến thôn trang ít khi có mặt trong vương phủ, mặc cho cầm thân vương phi làm ẩm ý thế nào cũng không thay đổi. Không còn đối thủ nữa, mẹ chồng phải bắt đầu hướng về mình thôi. Như ca người thấy mùi thuốc nhàn nhạt tản ra từ chén thuốc đen như mực kia, nhìn lướt qua nha hoàn lục yêu thấy lóe sáng trong mắt nàng ta thầm cười lạnh có tấm gương liễu điểm nhi, vậy mà trong phủ này vẫn còn người dám dòm ngó dạ huyền. Như ca nhìn khuôn mặt có mấy phần quen thuộc kia cảm thán vận mệnh thật kỳ diệu. Có một số người một số việc đã định trước là phải gặp nhau, kiếp trước mình tự tay giết chết à ta, giờ sống lại tình cảnh không giống nhưng mục đích vẫn giống. Ngày đầu tiên sau tân hôn, Như ca liền nhận ra nữ tử theo hạ ma ma xuất hiện trong viện thế tử này là ai? Lục yêu, kiếp trước là tiểu thiếp Âu Dương Thiệu mang về từ Hồng Ngọc Lâu. Lúc đầu đối mình một mực cung kính thực tế là kẻ khẩu Phật tâm xà, lòng dạ khó lường. Vốn nghĩ mình và Âu Dương Tiểu không như trước thì cũng sẽ không có cơ hội gặp nàng ta Ai ngờ vẫn gặp hơn nữa chén thuốc này không đơn giản Mẹ chồng mình hình như là bị người lợi dụng mà vẫn không tự biết Mẫu Phi đã nói vậy, nếu như ca không uống chính là bất kính trường bối Đã thế, như ca liền cung kính không bằng nghe theo Nói xong, như ca nhìn tiêu dạ huyền cười một cách chậm rãi đi về phía chén thuốc Dưới tầm mắt của mọi người, bưng chén thuốc lên, để ở khóe miệng chốc lát lại đặt xuống đương quy bạch thực thục địa xuyên khung hương phụ trần bì đảng sâm ngô thù du quế chi đan bì thanh bán hạ trích cam thảo thấy vẻ mặt khó tin của trần thị và sắc mặt khẽ biến của lục yêu khi nghe mình đọc tên vị thuốc như ca cười giải thích như ca có biết chút y thuật thuốc này đích xác là thuốc bổ thượng đẳng nghe vậy mẹ con trương thị thở phào nhẹ nhõm tất nhiên đồ ta đưa tới đương nhiên trần thị chưa nói xong lại nghe tiếng như ca vang lên Thuốc này tuy tốt nhưng trong đó có máu rết lại là chất độc uống xong, 8 đến 10 ngày sau, độc lan toàn thân, da trở nên ngày càng khô ráp cứng nhám như da dết, từ từ mọc ra từng mụn cơm đỏ như máu máu người và máu dết khác loại, khi tiếp xúc sẽ sinh ra bài xích thứ này sau khi uống đừng nói mang thai sinh con, chỉ cần phu quân chạm vào như ca sẽ khiến cả người như ca khó chịu như bị kim châm. Mẫu phi thật chán ghét như ca như thế, muốn dùng thuốc này để chừng trị như ca sao? Vừa nói, vẻ mặt như ca trở nên hết sức uất ức. Trần Thị vốn định tán dương thuốc mình mang tới, nghe vậy mặt cứng đờ, khó tin nói, ngươi không muốn uống thuốc này hoặc không muốn để dạ huyền thân thiết với người khác nên mới nói vậy đúng không? Bọn thanh loan trợn mắt nhìn Trần Thị đang hung hăng, nếu người này không phải mẹ chồng của tiểu thư nhà mình, giờ phút này bọn họ đã xông lên cho bà ta mấy bạt tai rồi. mà mặt tiêu dạ huyền vốn đã âm trầm giờ nghe lời trần thị càng không kiên nhẫn lạnh lùng nói với lão quản gia đi phòng thuốc kêu tiết thanh trạch đến nghiệm thuốc đi lão quản gia nghe chủ tử nói vội vàng ứng tiếng lui ra chạy nhanh đến phòng thuốc trong phủ không bao lâu sau tiết thanh trạch vốn đang ở phòng thuốc kiểm kê thuốc nghe lão quản gia vừa thở hồn hển vừa kể lại xong chạy ngay đến chính đường đến chính đường thấy tiêu dạ huyền ra hiệu Tiết Thanh chạy tới gần chén thuốc người một cái, lấy ra bình nhỏ từ trong ống tay áo, mở nắp một con nhện to bằng móng tay, toàn thân đen nhánh chui ra rơi xuống chén thuốc. Giây lát sau toàn bộ nước thuốc bị con nhện hút hết trở nên to như quả đấm của trẻ nhỏ thân mình cũng biến thành màu đỏ như máu. Thấy vậy, Trần Thị vội vàng tránh xa, chỉ sợ con nhện này sẽ bò ra khỏi chén thuốc. Tiết Thanh Trạch nhìn kỹ con nhện đỏ, lướt qua cầm thân vương phi Trần Thị, mặt xẹt qua một thoáng bất đắc dĩ. Cảm thấy vợ chồng cầm thân vương thật vô cùng sằng bậy. Lúc trước cầm thân vương bỏ thuốc vào rượu, đưa nữ nhân liễu ra lên giường đại ca, hôm nay vương phi lại muốn đại ca nạp thiếp bắt chị dâu uống thứ thuốc bí truyền bỏ đi gì đó, hơn nữa còn bị hạ độc dết. Chẳng lẽ vợ chồng cầm thân vương phải để đại ca trở mặt mới vừa lòng. Thế nào, có thần y lăng vân tiếng tăm lừng lẫy ở đây còn cần hỏi sao. Thấy tầm mắt mọi người tập trung lên người mình, tiết thanh Trạch đành nói. Đây là con nhện đất kẻ thù tự nhiên của rết nhện uống hết nước thuốc chứng tỏ bên trong này có thật có máu rết Nghe vậy không khí trở nên nghiêm túc khác thường, mọi người đều nhìn về phía Trần Thị chờ vị vương phi này cho một lời giải thích hợp lý mươi 92, kết cục của lục yêu hai Lại nói tiết thanh trạch là dòng dõi nhà y tuy đi theo tiêu dạ huyền, không nhận chức ở Thái Y viện Nhưng được hồng đế phong quan tam phẩm, nói ra tất nhiên Trần Thị tin Từ lúc nghe Như ca đọc tên các vị thuốc Trương Ma Ma đã có sự cảm không lành, thời điểm nghe đến con rết càng thêm buồn chồn. Giờ đã được người chứng thực, chỉ đành nháy mắt không ngừng với Lục Yêu. "Vương phi, phương thuốc gia truyền của nhà nô tỳ thật rất tốt, đại phu trong phủ đã kiểm tra qua, không có vấn đề." Nô tỳ cho rằng là do lúc sắc thuốc không cẩn thận mới để độc trùng bò loạn rơi vào. Thấy sự tình bại lộ, lục yêu không chút sợ hãi, lòng thầm thở dài đáng tiếc thứ này đã dùng qua mấy lần ở hồng ngọc lâu giờ lại bị phát hiện ở đây. Bèn đem trách nhiệm đẩy cho người khác, đúng, đúng, đúng, chắc chắn là do lúc xuân hương nấu thuốc không cẩn thận mới bị thế này. Nghe lục yêu nói, trương ma ma vội vàng hùa theo. Nhìn hai mẹ con một sướng một họa kia tiết thanh trái kinh ngạc hỏi, máu rết là độc ở nước khác nếu không phải có người cố ý sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong vương phủ. Hơn nữa dựa vào biểu hiện của con nhện này, chứng tỏ độc trong nước thuốc không ít khẳng định dùng cả nguyên con hoa thành bột bỏ vào Nghe vậy tiêu dạ huyền nhìn về phía đám người Trần Thị âm lãnh trong mắt làm người ta không rét mà run, khiến Trần Thị không còn tự tin nữa như lúc nãy nữa Vào giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới, đứa con này không lớn lên bên cạnh mình, lời nói của mình chưa chắc có bao nhiêu trọng lượng với nó liếc nhìn trương ma ma lúc này đã bị dọa đến chân run lẩy bẩy cả giận nói mụ ngu này người nói rõ xem thuốc này sao lại có độc còn không mau gọi xuân hương tới hỏi rõ trương ma ma vội vàng ứng tiếng vâng nô thì đi ngay ạ vừa đi vừa nghĩ cách nào để chối tội nhưng chưa đến cửa trước mắt lóe lên ánh bạc ngang cổ đã có thêm một thanh nguyễn kiếm thanh loan cô nương cô nương làm gì vậy trương thị nhìn thanh kiếm ngang cổ mắt chuột chừng đến cơ hồ muốn lồi ra kinh sợ hét dầm lên Thanh Nhi ở một bên lạnh lạnh nói: ma cứ ở đây đợi đi, thị vệ Hắc Nham đã đến Vương phủ mời người rồi, hắn có võ hẳn là đi nhanh hơn ma mama đó." Đối với mẹ con nhà này, bọn Thanh Nhi chẳng có chút thiện cảm nào, kiếm trên tay Thanh Loan càng kề sát cổ Trương thị hơn. Thấy vậy, Trương thị chỉ có thể nhờ Trần thị giúp Vương phi nương nương biết chuyện không ổn, lục yêu vội vàng quỳ xuống uất ức nói, vương phi luôn tin tưởng nô tì, hôm nay lại muốn cất nhắc nô tì, là ân điển cực lớn với cả nhà nô tì, mẫu thân sao có thể làm ra chuyện hạ độc thế tử phi như vậy, hẳn là do Xuân Hương thấy nô tì được sủng ái nên ghen ghét vô oan giá họa, giờ có gọi nàng ta đến tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Vương phi nương nương, thế tử chuyện này thật không liên quan gì đến nô tì. trương ma ma tuy không thông mình nhưng cũng không ngốc nghe lục yêu nói biết tình huống trước mắt chỉ có thể phủ nhận đầy trách nhiệm sang kẻ khác mặc cho hai kẻ kia nói thế nào tiêu dạ huyền chỉ lạnh lùng nhìn yên lặng hồi lâu trần thị nhìn hai mẹ con trương thị nhớ lại chỗ tốt của lục yêu lòng luyến tiếc bèn nói như ca chuyện hôm nay chắc có hiểu lầm gì đó nếu con không thích sau này lại đổi một đứa khác trần thị chưa nói xong hắc nham đã dẫn nha hoàn xuân hương đến vào chính đường xuân hương quỳ xuống Xuân Hương bái kiến vương phi thế tử thế tử phi. Xuân Hương, người có biết hôm nay kêu ngươi tới là vì chuyện gì không? Nhìn Xuân Hương đang quỳ, lúc ở vương phủ, như ca đã nghe qua, Xuân Hương là một nha hoàn cực kỳ tuân thủ bổn phận, nếu nói nàng hạ độc khả năng không lớn, bất quá lục yêu đã đầy trách nhiệm đến người Xuân Hương, như ca phải theo lẽ thường hỏi một chút nhưng giọng khá ôn hòa. Bẩm thế tử phi, vừa rồi trên đường đi thị vệ đại nhân đã nói rõ với Xuân Hương. Trước khi về nhà, hạ mama đã dặn Xuân Hương tốt hơn nên theo sát hai mẹ con nhà này, mấy tháng qua, mẹ con hai người gây không ít thị phi trước mặt Vương Phi, bất quá ngại hai người này khiến Vương Phi hài lòng nên Xuân Hương không tiện nói gì. Không ngờ, hai kẻ này làm nha hoàn mà cũng dám tính kế chủ tử. Bị lồ còn đẩy hết lên người mình, thật đáng ghét. Vậy ngươi có gì muốn nói? Có phải ngươi thấy lục yêu được sủng nên mới ganh thị động tay động chân vào thuốc này, cứ nói rõ, bản phi sẽ niệm tình ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm mà xem xét xử phạt. Nghe Trần Thị nói, mặt Xuân Hương cứng đờ. Không ngờ hầu hạ Vương Phi nhiều năm như vậy, mà ngay cả tín nhiệm tối thiểu cũng không có được nhất thời ánh mắt nhìn Trần Thị càng thêm xa cách. Trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói, bẩm Vương Phi, các vị chủ tử, Xuân Hương từ nhỏ lớn lên ở Vương Phủ, luôn luôn tuân thủ bổn phận. Chuyện gây hại trù từ bực này chắc chắc không làm, nếu Vương Phi không tin, Xuân Hương nguyện chặt tay mình chứng minh trong sạch. Quả là một nha hoàn mạnh mẽ. Nhìn vẻ kiên quyết của Xuân Hương, mọi người không khỏi cảm thán. Xuân Hương, hẳn là người có tật giật mình, nên mới tình nguyện chịu trừng phạt như vậy. Thấy mọi người đều nhìn Xuân Hương với vẻ tán thưởng lục yêu cắn răng, bắt đầu công kích Xuân Hương. Giờ đâm lao đành phải theo lao, đổ hết tội lên người nàng ta may ra mình và mẫu thân mới thoát nạn được. Nghe lục yêu nói, Xuân Hương nở nụ cười lạnh lùng, khinh miệt nhìn nàng ta, Xuân Hương mặc dù thân phận thấp hèn, nhưng cũng không hạ tiện như hạng người vừa tiễn cửa trước liền đón cửa sau như kẻ từ Hồng Ngọc Lâu ra, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để trèo lên giường thế tử chuyện bẩn thiểu gì cũng làm được xin các vị trù từ minh giám. Người bị Xuân Hương vạch trần, lục yêu vừa thẹn vừa giận. Hồng Ngọc Lâu lặp lại ba chữ này tiêu dạ huyền nhìn về phía tiết thanh trạch bên kia. Tiết Thanh Trạch vốn đứng một bên xem kịch vui, vừa nghe đến ba chữ Hồng Ngọc lâu, bèn nhìn kỹ Nha Hoàn Lục Yêu. "Ma ơi, đây không phải kỹ nữ ca múa mình thuận tay trục thân khi ở lại khắc phục hậu quả cho đại ca trong tiệc rượu năm ngoái sao?" Tình hình trước mắt 89 phần là Nha Hoàn này hạ độc chị dâu rồi, liếc nhìn Tiêu Dạ Huyền, Tiết Thanh Trạch chỉ cảm thấy mây đen che kín đầu, vô cùng không ổn. chuyện này tuy mình đã bẩm báo với đại ca nhưng trăm phần trăm vị này không thèm nhớ đâu nợ này tính lên đầu mình làm sao mình chịu nổi không được nhất định phải nghĩ biện pháp chuộc tội thôi tiết thanh trạch nhìn sang con nhện đất đang no nằm kia giả ho hai tiếng nói thật ra để biết ai bỏ rết vào thuốc rất đơn giản quan trọng là hai nha hoàn này có dám thử hay không nói xong tiết thanh trạch đặt con nhện đất vào lòng bàn tay mình Bởi vì bên ngoài con rết có một lớp cực kỳ đặc biệt tiết ra mùi đặc trưng, cho dù hong khô, lớp này vẫn sẽ tiết ra thứ mùi nhàn nhạt đó, dính vào người rồi dù có sửa thế nào cũng không sạch được. Mà nhện đất rất nhạy cảm với mùi này, ai trong vòng 10 ngày có chạm qua rết chỉ cần để nó tự do hoạt động nó sẽ phân biệt ra. Bất quá, nhện đất và rết là kẻ địch nên một khi tìm ra mùi máu rết nó sẽ cắn chết người đã chạm qua rết Nghe vậy, mặt trương ma ma và lục yêu trở nên trắng bạch. Phải biết máu rết là do Lục Yêu đưa, còn Trương Ma Ma hòa thành bột bỏ vào chén thuốc. Nếu quả thật nhện đất có tác dụng như vậy, chẳng phải hai người sẽ bỏ mạng sao? Trương Ma Ma thấy con nhện toàn thân đỏ như máu đang không ngừng động đậy trong tay tiết thanh trạch giống như sẽ lập tức chạy đến thì quỳ sụp xuống đất. Vương phi nương nương, thế tử đều do nô tỳ nhất thời hồ đồ, không liên quan đến Lục Yêu cầu xin Vương phi nương nương thứ tội, cầu xin Vương phi nương nương thứ tội. Dù sao cũng là mẹ con, Trương Thị nghĩ đến việc bán con gái lúc nhỏ vẫn có mấy phần áy náy, lại nói trong nhà còn ba đứa con trai vô dụng cần lục yêu chiếu cố, bèn nhận sai, muốn nhận hết tội về mình. Mẫu thân, sao mẫu thân có thể làm ra chuyện thế này? Thấy Trương mama nhận tội, lục yêu tất nhiên hiểu ý Trương Thị, dù sao một người chết cũng tốt hơn cả đám đều chết bèn giả bộ như đau lòng lắm. Nhìn Trương Mama đang không ngừng cầu xin tha thứ và vẻ đau lòng của Lục Yêu Trần thị cả giận nói, thì ra thật là ngươi làm, Dạ Huyền, Như Ca, hai con yên tâm, trở về mẫu phi sẽ xử nặng mụ này. Nhìn lướt qua Trần thị Tiêu Dạ Huyền rời tầm mắt đến Trương thị đang nằm trên đất, giọng nói âm lãnh. Đánh chết, chỉ chốc lát sau, trong phòng xuất hiện hai nam tử mặt áo đen cầm gậy sắt đánh cho Trương Mama gãy liệt xương cổ và thắt lưng, ngay cả đau cũng chưa kịp kêu, mất mạng tức thì. Nương Thấy thảm trạng của Trương Thị, Lục Yêu Hoàng sợ kêu to. Trần Thị mặc dù biết con trai mình thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cho tới giờ vẫn chưa tận mắt thấy, hôm nay là lần đầu kinh hoàng cả nửa ngày vẫn không tìm được âm thanh của mình. Trần Thị đang định dẫn hai nha hoàn quỳ trên đất nhanh chóng rời đi, lại thấy Tiêu Dạ Huyền đến gần, trong mắt vẫn cực lạnh như cũ, không tự chủ lui liền vài bước. Lục Yêu cũng liên tiếp lùi về sau. Bỗng nhiên cảm thấy trên cổ đau đau, đưa tay sơ thử, liền bắt được một con nhện đất toàn thân đỏ như máu. Mà ở trên miệng của nó còn đang ngậm miếng thịt nhỏ. Cả kinh ném nhện đất ra xa, nhìn trên tay có máu đen, lục yêu chỉ thấy hô hấp trở nên khó khăn, trước mắt tối đen, bèn nhào qua chỗ trần thị. Vương Phi, Nô Tì không nhìn thấy gì hết, Vương Phi cứu cứu Nô Tì. Trần thị bị lục yêu ôm chân, nhớ đến lời tiết thanh Trạch vừa nói, nhện đất xúc phát hiện người hạ độc, giờ lục yêu bị cắn, vậy kẻ bỏ độc nghĩ tới đây, nhìn sang tiêu dạ huyền, giật thoát, đạp lục yêu ra xa. Lục yêu bị đá văng, hướng về phía trần thị phun một búng máu thật to, chưa được hai hơi đã trợn mắt ngưng thở. Trần hỷ bị phun máu đầy người, nhìn thi thể Trương ma ma và lục yêu trên đất lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hôn mê tại chỗ. Thấy vậy, như ca vội vàng tiến lên bắt mạch cho Trần Thị, xác nhận chẳng qua là bị kinh sợ quá, và trên da tiếp xúc với máu độc lục yêu phun ra bị chút tổn thương, nên mới hôn mê. Đút một viên thuốc giải độc xong, liền không còn gì đáng ngại. Sau khi như ca bắt mạch xong, tiêu dạ huyền bèn tự mình đưa Trần Thị về vương phủ cho người vào cung mời Thái Y đến, mới xem như xong chuyện Còn lại như ca nhìn lục yêu trợn to mắt mà chết tiến lên vuốt mắt cho nhắm lại, lòng phiền muộn. Kiếp trước kiếp này, người đều vì ta mà chết, rốt cuộc là nghiệt duyên gì? chương 93, động lòng. Trần Thị kể từ lúc được đưa về Vương Phủ, vốn thường thường xuất hiện trước mặt như ca giao y, liên tiếp hơn một tháng, như ca cũng chẳng thấy mặt đâu. Hình như bị cảnh tượng ngày đó làm kinh sợ, về tới Vương Phủ Trần Thị liền sốt cao uống thuốc ngự y kê xong dù đã hết sốt nhưng cả người ỉu xỉu cứ như bị bệnh nặng. Thần là con dâu, như ca vốn muốn qua chăm sóc nhưng chỉ cần thấy hai vợ chồng như ca xuất hiện trong phòng mình, là Trần Thị lại đứng ngồi không yên. Kiên quyết nói đồ người hầu hạ rồi, không cần hai vợ chồng như ca phải vất vả nữa. Như ca thấy Trần Thị nhìn tiêu dạ huyền mang theo vài phần sợ hãi và mấy phần tức giận thì vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy nói không cần mình đến hầu hạ nhưng quan tâm thì vẫn phải quan tâm. Vì thế như ca sắc thuốc bổ trấn kinh an thần đưa qua, bất quá Trần Thị lại không dám dùng. Từ đó, đành chọn một ít xâm nhung thượng đẳng đưa qua cho Trần Thị. Vốn Trần Thị không giỏi lôi kéo lòng người, nên bên cạnh trừ hạ ma ma không còn ai đắc lực nữa, sau hai ngày sốt cao liền phái người đến thúc dục hạ ma ma trở lại. Hạ ma ma là bà vú của Trần Thị, vừa nghe Vương Phi có chuyện thì rất lo lắng, vì chuyện trong nhà đã xử lý hơn phân nửa, bèn giao việc còn lại cho con cháu, vội chạy về Vương Phủ. về đến vương phủ hạ ma ma nghe nha hoàn xuân hương kể lại xong chỉ hận lúc đầu mình mắt mù thời điểm về quê nhà chọn nha hoàn thấy dáng dấp lục yêu coi như đoan chính liền rước sao chổi này vào vương phủ tình mẹ con của thế tử và vương phi vốn đã lạnh bạc qua lần này chỉ sợ càng lạnh nhạt hơn hơn nữa hẳn là trong lòng thế tử phi đã có ngăn cách khổ nỗi trần thị lại chỉ biết oán giận tiêu dạ huyền hành hung người trước mặt mình mỗi ngày cảm giảm thế tử không hiếu thảo khiến hạ ma ma chẳng biết làm sao Mà trong thời gian này, bên Ngọc Phủ xảy ra rất nhiều chuyện Nên như ca chẳng rảnh bận tâm những oán niệm của Trần Thị Trước đây không lâu Tây Liêu Thừa dịp ô tôn có nội loạn bất ngờ tiến đánh Thâu tóm ô tôn là nước có liên hệ chặt chẽ với Đại Chu Biên giới mơ hồ không yên, Hồng Đế hạ lệnh điều 5 vạn tân binh đến Bắc Địa chấn thủ Tất nhiên Vân Kiệt cũng nằm trong số đó Điễn Vân Kiệt lòng mang chí lớn đến Bắc Địa Liệt Thị vô cùng lo lắng, nên như ca phải lo Trần An Mẫu thân, chẳng phải hai ngày trước đã nhận được Thư Vân Kiệt nói ổn cả sao, mẫu thân chớ lo lắng như vậy. Như ca thấy vẻ mất hồn mất vía của liệt thị, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn hôm nay như ca mời liệt thị tới để tâm sự chưa nói được hai câu, liệt thị đã bắt đầu thất thần ca giao nói con đi xa mẹ lo lắng đại khái vậy. Nghe như ca nói, Liệt thị thở dài một hơi, lẩm bẩm, dĩ nhiên là lo rồi, Vân Kiệt trước nay chưa rời khỏi chúng ta lần nào, giờ vào quân đội còn đến Bắc Địa xa ngàn dặm kia, mà bên đó lại đang không yên. Bên này con gái trưởng thành gả cho Cầm Thân Vương Thế tử, ngày thường không ở bên cạnh, giờ con trai cũng vào quân đội không biết khi nào mới trở về, nháy mắt không còn đứa con nào bên người ít nhiều khiến Liệt thị hơi hoang mang. Giờ mặc dù bắc địa có chút không ổn, nhưng Vân Kiệt chỉ là lính mới phụ trách bên tham tướng bảy binh bố trận tạm thời không phải giống binh lính bình thường dày dạn kinh nghiệm làm tiên phong. Hướng chi Tây Liêu và Đại Chu đánh hay không đánh còn đang thương lượng hiện tại khẳng định không có gì bất chắc mẫu thân cư yên tâm như ca kéo tay liệt thị giải thích tình hình bắc địa. Mặc dù trên chiến trường quả thật tồn tại nguy cơ, nhưng những lời như vậy chắc chắn như ca không bao giờ nói trước mặt liệt thị, không có gì mà cứ phóng đại lên chỉ khiến người ta thêm khủng hoảng chứ chẳng có tác dụng gì. Liệt thị nghe xong, thấy bộ dáng như chẳng thèm để ý của con gái, cười lắc đầu, nha đầu này còn làm bộ bình tĩnh trước mặt nương. Con nhìn lại quầng thâm dưới mắt mình xem, liền biết mấy ngày nay có lo lắng hay không. Thanh Nhi đứng một bên nghe liệt thị nói rất tán thành, phu nhân nói thực chính xác, sau khi thiếu gia đi chẳng đêm nào tiểu thư ngủ ngon, nếu không sao cô gia lại phải truyền tin đến Bắc địa để thuộc hạ tìm một con tuyết ưng chuyên cho thiếu gia gửi thư. Hai ngày trước thư thiếu gia đến tiểu thư mới ngủ ngon được chút. Như ca bị Thanh Nhi tiết lộ quẫn. quả thật như ca cực kỳ lo lắng cho Vân Kiệt, vì theo chí nhớ kiếp trước từ sâu trong lòng như ca rất không mong Vân Kiệt đến Bắc địa. Bất quá nhìn về kiên định của Vân Kiệt lúc từ biệt mình, Như ca lại nói không nên lời ngăn cản. Có lẽ trong lòng Như ca, mặc kệ Vân Kiệt lựa chọn thế nào, nàng đều sẽ hết sức ủng hộ. Chẳng qua nghe Thanh Nhi nói tuyệt lòng mình trước mặt mẫu thân, Như ca không vui tiểu nha đầu này càng ngày càng nhiều chuyện, không mau kiếm người tống đi, giữ trong nhà sớm muộn cũng gây ra họa. Thanh Nhi chỉ ở trước mặt phu nhân, thiếu gia và tiểu thư mới dám nói vậy. Tiểu thư chớ hù nô tỳ, nô tỳ và Thanh Loan đều muốn cả đời hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Tuy tiểu thư đã sớm đưa khế ước bán thân cho chúng nô tỳ, nhưng đời này chúng nô tỳ tuyệt đối nhưng nhờ tiểu thư, đổi cũng không đi, đúng không Thanh Loan? Nghe Thanh Nhi nói Thanh Loan không ngừng gật đầu, như ca cốc chán Thanh Nhi một cái cười nói, chỉ giỏi nói miệng e rằng đến lúc có người trong lòng rồi, muốn gả đi tiểu thư ta dùng khóa lớn cách mấy cũng không giữ các ngươi lại được. Nghe vậy, hai người đều đỏ mặt Thanh Nhi lầm bầm, dù có gà thật bọn nô thì cũng không cần phải rời khỏi tiểu thư. Thanh Nhi nói rất nhỏ, nhưng như ca lại nghe rất rõ ràng, nhìn mặt hai nha hoàn kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ quả thật hai người này có người trong lòng. Đang định hỏi rõ Thanh Nhi đã kịch truyền đề tài. Ai nha, không còn sớm thiếu chút nữa nô thì quên mất phải đưa bản vẽ mẫu trang sức mới đến Thủy Phúc Châu báo vừa nói vừa kéo tay Thanh Loan nháy mắt Thanh Loan phải đem phương thuốc mới đến dược tiên đường đúng không? Nói xong, hai người liền làm lễ với Như ca và liệt thị rồi lui xuống. Thấy hai kẻ kia rời đi như bay, Như ca càng thêm khó hiểu, nhìn về phía vương ma ma đang khẽ cười một bên. Vương ma ma nghe được tin gì rồi à? Thanh Loan và Thanh Nhi mang tiếng là nha hoàn của mình, nhưng tình thân như tỉ muội phải chú ý hôn phu tương lai của hai người một chút. Mấy ngày nay tiểu thư nhiều chuyện quá, nên có thể không biết dạo này Thanh Nhi và thị vệ hắc nham bên cạnh thế tử khá thân thiết ạ Nếu là nhà khác thì nữ dám tự có tư tình, đánh giết hoặc bán đi gì đó là chuyện thường, nhưng theo như ca khá lâu, vương ma ma biết rõ Thanh Nhi và Thanh Loan có vị trí thế nào trong lòng như ca. Huống chi như Thanh Nhi vừa nói, tiểu thư đã đưa khế ước bán thân cho hai người, mà hai người vẫn ở bên hầu hạ tiểu thư như cũ, liền biết hai người cực kỳ trung thành. Thêm nữa, nha hoàn bên cạnh tiểu thư kết đôi với thân tín của cô ra coi như thân càng thêm thân, là chuyện tốt bởi vậy vương ma ma rất vui. hắc Nhớ lại nam tử đánh xe cho mình những ngày qua, như ca hơi ngạc nhiên, thanh nhi hay nói và nam tử thô cứng nửa ngày cũng không ra một lời kia thế nào mà thân thiết được. Thấy như ca nghi ngờ, vương ma giải thích, chớ nhìn nham thị vệ chất phác mà lầm, dăm ba bữa sẽ cho Thanh Nhi cô nương chút mới mẻ hay ho gì đó, nghe lão quản gia nói, nguyên không phải thế tử phái nham thị vệ đến đánh xe cho tiểu thư, mà chính hắn tự xin tới, đến đây chắc tiểu thư cũng hiểu, lại nói nếu hai người này thành thân, dĩ nhiên là Thanh Nhi cô nương không cần rời khỏi tiểu thư. Còn Thanh Loan... Về phần Thanh Loan cô nương, nô tỳ không rõ lắm, bất quá bộ dáng Thanh Loan cô nương thế kia, xem chừng đã có người trong lòng rồi còn là ai, nô tỳ không tiện suy đoán lung tung. Nghe vương ma ma giải thích như ca gật đầu một cái, xem ra thật do mình không quan sát kỹ. Ngày ngày ở cạnh nhau mà không phát hiện ra gì, còn vương ma ma lại nhìn ra. Nghe hai người nói xong, liệt thị mới mở miệng Thanh Loan và Thanh Nhi cũng xem như một nửa nữ nhi của ta. Có còn ở đây xem xét phu quân của hai đứa nó thế nào, mẫu thân không phải lo nữa. Hai đứa nó hiện không phụ không mẫu tương lai chuyện bát tự này nọ mẫu thân sẽ lo còn phải chuẩn bị của hồi môn nhiều chút. Có hai nha hoàn trung thành giỏi giang hầu hạ như ca, liệt thị cũng an tâm. Những năm này, Thanh Loan và Thanh Nhi vì như ca thế nào, liệt thị đều ghi tạc trong lòng tự nhiên sẽ không keo kiệt với hai người. Mẫu thân vội vàng quá ý tứ của hai người còn chưa lộ, mẫu thân đã lo chuyện bát tự này nọ rồi. Như ca nghe vậy, may mắn vì cuối cùng tâm trạng lo lắng việc vân kiệt đến bắc địa của mẹ đã tạm thời lắng xuống, đồng thời thầm cười mẹ quá nóng lòng. Liệt thị cười nói, chuẩn bị trước tốt hơn, thời điểm con thành thân gấp quá, chuẩn bị hơi đơn giản, thật may bên nữ thế chuẩn bị đầy đủ, đám cưới mới vẻ vang chút. Nào chỉ vẻ vang, phải nói hơi khoa trương mới đúng. Người đông đúc hai bên đường không phải là vì xem đồ cưới và xính lễ sao. Lúc ấy, ngồi trong kiệu hoa, như ca cứ có cảm giác sẽ bị người trận đường đánh cướp. Nói về phu quân con, giờ con vẫn chưa có tin tức sao. Liệt thị vừa nói vừa nhìn chằm chằm bụng như ca. Chuyện cẩm thân vương và cẩm thân vương phi cố tình đưa thiếp cho tiêu dạ huyền, liệt thị có nghe thấy rất tức giận đồng thời càng thêm khẩn trương chuyện con cháu. Chuyện sinh con phải trông vào duyên phận mà mẫu thân. Mấy ngày nay, trừ quan tâm vân kịch liệt thị thường mang chút canh bổ thân thể đến vì cái gì tất nhiên như ca hiểu. đang nói chuyện như ca nhìn thoáng qua tiêu dạ huân chẳng biết đã để sách xuống từ lúc nào đang lẳng lặng ngồi trên giường nhỏ một bên cười nói tiểu huân ba tháng đã khiến phu tử bái phục ngay cả viện trưởng lễ học viện cũng tán thường thiên tài không thôi nếu tỷ và dạ huyền có con sẽ để tiểu huân dạy nhất định có thể thành tài vốn liệt thị không thích đứa bé này lắm nhưng qua nhiều lần gặp mặt bộ dáng yên tĩnh thanh khiết của đứa bé khiến liệt thị yêu thích từ đáy lòng. Bất quá đứa bé chỉ vừa năm tuổi, sao có thể dạy con như ca gì đó, khiến liệt thị giờ khóc giờ cười. Bên kia tiêu dạ huân nhìn như ca nở nụ cười thản nhiên con người màu tím cũng ánh lên nét cười. Trong lòng mơ hồ có một giọng nói, chỉ cần nàng muốn ta sẽ giúp nàng đạt được. mươi 94, mới canh của tiểu huân, với hôn sự của Thanh Loan và Thanh Nhi, hai người không nói tự nhiên như ca sẽ không hỏi, chỉ bàn bạc với liệt thị xong, đợi hai người chính miệng nói ra mới quyết định. Nhưng như ca không hỏi không có nghĩa là không quan tâm, một mặt bảo vương ma hỏi thăm xem tính cách thị vệ hắc nham thế nào, có thói quen xấu gì không, mặt khác để tâm đến thanh loan nhiều hơn. Về Vân Kiệt sau khi đến Bắc địa vẫn đều đặn ba ngày gửi một phong thư do tuyết ưng mang về kinh thành. Trong thư, Vân Kiệt viết ngoài thời gian thao luyện còn có thời gian uống rượu với bốn vị sư phụ thủ hạ của tiêu dạ huyền trong đội quân giã lang, thậm chí cùng nhau đến thăm khu trồng cho thử nghiệm của con trai phong quản gia, phong thành. sau sự kiện nạn trộm cướp trên đô linh, phong thành thường trú luôn ở bắc địa mua rất nhiều đất giá rẻ, khai hoang trồng khoai tây và rau dưa mua từ thương nhân nước ngoài, thêm cả sâm núi. nghĩ mặc dù bên bắc địa có nguy cơ tiềm ân, nhưng hiện tại vẫn rất ổn định. đến đây, như ca và liệt thị mới dần bình tĩnh lại. trăng sáng trên cao, nhu hòa chiếu xuống, khiến toàn bộ phủ thế tử được rát thêm một tầng sáng bạc. Trong một gian phòng, thảo luận chính sự trở về tiêu dạ huyền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra chỉ thấy trong màn tre, vốn nghĩ như ca đã ngủ, không ngờ nàng đang cầm một phong thư cẩn thận đọc. Nam tử nhìn vợ yêu nghiên cứu kỹ từng chữ trên phong thư của em vợ xong xem phong thư nhưng bảo vật mà thận trọng bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ dịu dàng. Nếu hôm nay người ra bắc địa là mình, không biết vợ yêu có không yên lòng như thế hay không? Đột nhiên, Nam tử lắc đầu một cái, mình đang ghen thị sao? Như ca cất thư xong, quay đầu liền thấy nam tử đã về. Bèn xuống giường đến bên người nam tử cởi áo khoác hắn xuống, vắt lên giá. Sau đó nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt thật khô, lau mặt cho nam tử. Chàng ăn tối trưa, dù đã trễ, nhưng thảo luận chính sự không phải tham gia yến tiệc thường xuyên mất đến một hai canh giờ cơm nước không ăn. Vốn phát hiện dạ dày tiêu dạ huyền không tốt còn tưởng là do bị thương gây ra, gần đây mới biết nguyên do người này thường xuyên không ăn cơm mới vậy. Cứ bận rộn lại quên ăn cơm. hễ nhớ tới lời lão quản gia như ca liền phát cáu. Trước đây thời điểm bận rộn, một tháng có hơn 20 ngày hắn không ăn cơm cho tốt. Nên giờ nàng rất để ý chuyện ăn uống của hắn. Chưa nghe như ca hỏi, chẳng biết tại sao nàng lại sụ mặt tiêu dạ huyền chỉ đành thành thật trả lời. Nghe vậy, như ca gật đầu một cái, kéo người ngồi xuống ghế, nói, phòng bếp có đồ ăn để sẵn, giờ vào đông, trời lạnh, chỉ có thể đặt trên bếp giữ ấm, có món canh nấu một khắc trước chút nữa là ăn được rồi, nếu chàng mệt nghỉ ngơi một lát trước đi. Nói xong, xoay người đi đến phòng bếp, tiêu dạ huyền bị như ca kéo đến giường, sững sờ nhìn theo bóng lưng nàng, hồi lâu tựa vào giường êm cười vui sướng. Cô gái nhỏ này thuộc về mình thật tốt. Vốn phòng bếp trong phủ cách phòng hai người khá xa, nên khi dọn từ Vương phủ vào phủ Thế tử, Như Ca liền bảo lão quản gia xây thêm một phòng bếp nhỏ ở đông viện. Từ phòng Như Ca đi không bao lâu đã tới phòng bếp nhỏ. Vào bếp liền thấy Thanh Loan và Thanh Nhi đang nằm ngủ gục trên bàn. Nghĩ cũng phải, Phong Thành bị phái đến Bắc Địa tiếp tục mở rộng sản nghiệp của Lăng Vân. Phần việc của phong thành ở kinh thành, đa số được phong quản gia giao cho bọn Thanh Nhi Mấy ngày nay vừa hầu hạ mình vừa xử lý chuyện của Lăng Vân, hai người này chắc mệt đến ngất ngư Thấy hai người ngủ say, như ca không kêu dậy, đi thẳng vào trong Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt như ca Tiểu Huân, nhìn bé trai ngồi trên ghế đầu mắt chăm chú vào cái nồi trên lò Người thấy mùi thơm nồng nàn của món canh phiêu đắng Như ca tiến lên mở nắp nồi đất ra, nhìn canh dê trong đó, vô cùng kinh ngạc Vốn như ca cho giấm và thịt dê vào đun trước định chờ tiêu dạ huyền về mới nêm gia vị, không ngờ giờ đã thành món canh thơm ngon, một chút bọt cũng không có, nhìn thấy vũng nước nhỏ bên cạnh hiển nhiên đã có người vứt bọt ra. Đây là đệ làm, nghe như ca hỏi, tiêu dạ huân gật đầu một cái, sau đó rút ra một quyển sách dạy nấu ăn, thấy chữ viết của mình trên sách như ca cười vui vẻ. Chẳng lẽ đệ đọc hết sách của Vân Kiệt rồi, nên đọc đến sách dạy nấu ăn của ta, xem xong đến phòng bếp làm thử. Thấy tiêu dạ huân gật đầu như gà con mổ thóc, như ca càng cười vui. Những thứ này là viết cho nữ đầu bếp xem, nếu đệ muốn học phải chờ lớn thêm chút nữa mới được. Vừa nói, vừa nhìn tiêu dạ huân chỉ nhỏ như bếp lò. Đệ còn nhỏ chỉ cao hơn bếp lò tí xíu, rất khó nấu. Trễ rồi, đệ tới đây là do đói bụng. Nghe vậy, tiêu dạ huân liếc sang nồi canh đang bốc khói rồi nhìn như ca lắc đầu một cái, dùng âm thanh non nớt đặc trưng của trẻ con đáp ca chưa ăn tối. nói xong, dụi dụi mắt ra vẻ buồn ngủ, nhẹ giọng nói ngủ ngon sau đó cầm quyển sách dậy nấu ăn đi ra ngoài. chẳng lẽ nấu cho mình sao? nhìn bóng lưng đứa bé, Như ca cười cười vì chờ Tiêu Dạ Huyền dùng bữa thật sự mình chưa ăn tối. múc một muỗng canh nếm thử, ươm mùi vị thật không tệ. đứa nhỏ này quả thông minh bẩm sinh, vừa học liền giỏi. Kiếp trước mình từng ảo tưởng con mình sẽ là thần đồng, theo năm tháng qua, giờ nếu thật có con chỉ hy vọng nó khỏe mạnh vui vẻ vô tư là được. Mà tiểu huân quả thật là đứa bé trong giấc mộng kiếp trước của mình. Đang lúc như ca đắm chìm trong suy nghĩ thì Thanh Nhi và Thanh Loan tiến vào. Tiểu thư, sao tiểu thư đến mà không kêu bọn nô thì dậy. Nghe vậy, như ca thu hồi suy nghĩ thấy vẻ buồn ngủ của hai Thanh Nhi và Thanh Loan cười nói ta thấy hai người ngủ ngon quá nên không kêu. Thanh Nhi ngượng ngùng cười nói: Hôm nay không biết sao, nô tỳ và Thanh Loan nói chuyện một hồi ngủ quên mất mà ngủ ngon cực kỳ đánh với Chu Công vài ván cờ năm quân rồi đó. Có thể ngủ ngon là tốt các ngươi giúp ta bưng đồ ăn và canh dê kia qua phòng rồi đi nghỉ đi. Sớm mai nhờ Vương Ma Ma kêu Tiểu Mãn và Tiểu Song đến dọn. Dạ. Thanh Nhi và Thanh Loan gật đầu một cái, múc đồ ăn và canh ra bưng theo như ca đến phòng. Trong phòng, cùng ăn bữa tối muộn với vợ yêu, mặt tiêu dạ huyền tràn đầy ý cười thích thú ăn những món trên bàn. Mà như ca trừ uống chút canh trứng gà chỉ ăn thêm canh thịt dê do tiêu dạ huân nấu. Không biết có phải ảo giác không, mà uống canh này xong, như ca cảm thấy cả người khoan khoái hẳn ra. Tài liệu giống nhau nhưng tiểu huân nấu quả cực kỳ thơm ngon. Tuy nói quân tử xa nhà bếp nhưng tiểu huân vừa mới 5 tuổi vẫn chưa tính là quân tử ha. Vốn như ca định tìm cơ hội lấy lại sách dậy nấu ăn, không cho tiểu huân đến phòng bếp nữa, nhưng sau khi thưởng thức món canh ngon lành này, đành suy nghĩ lại. Dùng xong bữa tối tắt nến tất nhiên hai người không thể thiếu một phen lưu luyến triền miên, rồi ôm nhau ngủ. Đợi tất cả yên tĩnh ở hành lang ngoài phòng, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện, nếu giờ phút này như ca tỉnh ngủ, sẽ nhìn rõ bóng dáng đó là tiểu huân với hai răng nanh dài nhọn đang xuất thần nhìn vào phòng mình. Đứng bên ngoài chốc lát tiêu dạ huân nắm tay, lòng bàn tay xuất hiện mấy tia sáng màu tím, nhìn vệt sáng tím hắt lên cửa sổ phòng, tiêu dạ huân chậm rãi thả tay xuống, ánh sáng tím biến mất không dấu vết. Sau đó tiêu dạ huân tiến về một gian phòng khác cách đó không xa. Đến khuốc quanh, nhìn sói trắng đang ngủ say như chết trên đất trong mắt đứa bé hiện lên ý cười rào hoạt. mươi 95, lại đến pháp nguyên tử. Mùng 8 tháng chạp là ngày Phật Tổ thành đạo, ngày này năm trước thời tiết khá sáng sủa, năm nay lại có tuyết rơi. Căn cứ từ tin tức các nơi, hiện tượng tuyết rơi đồng thời ở nhiều nơi khắp Đại Chu, là cực kỳ hiếm có trong lịch sử. Bởi vì năm trước mưa không nhiều lắm, rất nhiều nơi ở Đại Chu thu hoạch không được mùa, dân chúng căng thẳng. Giờ nhìn trận tuyết này, mọi người không khỏi liên tưởng đến điểm báo được mùa kết hợp với ngày Phật Tổ thành đạo, rộn ràng đến Chùa Miếu Dân Hương cầu phúc hy vọng Phật Tổ phù hộ năm sau được mùa. Mà bên Pháp Nguyên tự vì cảm tạ công đức chép kinh thư của Như Ca, mùng 6 tháng chạp đã gửi thiếp đến, mời Như Ca tham dự Đại hội Phật giáo. Như Ca tình cờ nghe nói liệt thị muốn đến Pháp Nguyên tự cầu phúc cho Vân Kiệt nhận được thư mời tự nhiên Như Ca sẽ không từ chối. Sáng sớm sau khi từ biệt tiêu dạ huyền vì có công vụ khẩn cấp không thể đi cùng xong kéo mẫu thân ngủ lại phủ thế tử đêm trước lên xe ngựa tiến về Pháp Nguyên tự. Trong xe ngựa, liệt thị lẳng lặng nhìn tiêu dạ huân bên cạnh Như Ca. Bé trai mặc áo khoác trắng có thêu chữ phúc bằng tơ vàng, ngang hông là đai lưng đính ngọc thêu hoa văn gợn sóng màu xanh lá. Mái tóc đen dày được trải trình tề. Trên tai còn có một bộ chụp tai tinh xảo xinh xắn màu trắng. Thanh Trúc vào đổi bình nước nóng thấy Liệt thị nhìn chằm chằm lỗ tai Huân thiếu gia cười nói: "Tiểu thư, bộ chụp tai chống rét tiểu thư mới thiết kế cho Cẩm Tú Phường bán rất chạy, hàng vừa ra đã bán chẳng còn một cái, tiểu thư xem, giờ trên phố cứ 10 thì có đến 6 7 người mang bộ chụp tai, hôm qua Cẩm Tú Phường kết toán, chỉ bộ chụp tai không đã lời đến 5 vạn lượng rồi." Vừa nói, Thanh Trúc vừa kéo rèm cửa sổ xe lên, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên phần lớn người trên đường đều mang bộ chụp tai màu xanh, trắng, đen, xanh dương đủ cả. tốt quá bỗng nhiên nảy ra ý tưởng không ngờ lại giúp cầm tú phường thu thêm một khoản không nhỏ nhìn cảnh tượng ngoài xe quay đầu thấy tiêu dạ huân đang bắt chước thanh trúc đổi bình nước nóng cho mình như ca cười cười nhờ làm bộ chụp tai tránh xét cho tiểu huân như ca chợt nhớ ra bộ chụp tai không chỉ dùng để cách âm mà còn có thể chống rét bèn đưa bản thiết kế bộ chụp tai cho thanh nhi mang đến cầm tú phường không ngờ được đón nhận tích cực như thế Tiểu thư, công tử nhà giàu đều hết sức tò mò với món đồ này, dùng thử liền cảm nhận được công dụng của nó. Một số học trò còn chuẩn bị cả hai bộ, bộ vài giày để cách âm dùng khi học bài không bị ồn ào xung quanh ảnh hưởng, bộ có lông tơ thì đeo tránh rét Liệt thị cười tiếp lời. Cũng chỉ có con đầu óc lanh lẹ mới trong lúc vô tình kiếm số ngân lượng lớn như vậy. Giờ cầm tú phường buôn bán ngày càng thịnh vượng, bà kiếm đếm không hết rồi. Nói đến đây, liệt thị nhớ đến chuyện Vân Kiệt nói trong thư, bèn hỏi, mẫu thân thấy Vân Kiệt viết trong thư, nói con bảo phong thành đến Bắc địa mua một vạn mẫu đất trồng cây, chẳng lẽ trong tay không đủ ngân lượng mới phải đến nơi xa xôi như thế lập nghiệp nếu vậy không bằng trước lấy tiền bên cầm tú phường dùng đi. Nghe vậy, như ca lắc đầu đáp, mẫu thân ở Bắc địa lương thực vô cùng thiếu thốn. dạ huyền phụ trách Bắc Địa tự nhiên rất đau đầu, nên nữ nhi mua nhiều đất như vậy ở Bắc Địa kêu phong thành trồng một loại nông sản có sản lượng cực cao tên là khoai tây mua từ thương nhân nước ngoài. Nữ nhi bảo phong thành tìm một lão nông có nhiều kinh nghiệm trồng thử, loại khoai này rất hợp với đất Bắc Địa, 3 tháng là thu hoạch được. Chỉ cần trồng nhiều khoai tây có thể thay thế lúa nước giải quyết vấn đề lương thực cho dân Bắc Địa. huống chi, hiện tại bọn Vân Kiệt đang trấn thủ Bắc Địa có khả năng đánh nhau với Tây Liêu bất cứ lúc nào Năm nay các nơi ở Đại Chu không được mùa lắm, lỡ đánh nhau thật cũng không sợ không có lương thực cung cấp cho quân Trước khi mua số đất này, nữ nhi đã bàn bạc bà kỹ với dạ huyền rồi ạ Nửa năm trước mình từng vì tiêu dạ huyền thu phí thương đội quá cao mà trách hắn vơ vét tài sản Nay đọc Thư Vân Kiệt mới biết mùa đông hàng năm, dân chúng Bắc Địa gặp phải vấn đề khan hiếm lương thực quý công của Bắc Địa không đủ chống đỡ Nên tư quân của dạ huyền phải tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy bạc từ tay các phú thương bù vào chỗ thiếu đó. nói cách khác tiền thu được từ thương đội đều dùng cho dân chúng bắc địa không thể nghi ngờ tiêu dạ huyền rất đủ tư cách làm người quản lý bắc địa liệt thị nghe vậy gật đầu một cái cười nói thì ra là thế may mắn con có lòng vì dân chúng bắc địa lo nghĩ chu toàn như vậy ngược lại ta hồ đồ còn tưởng con không đủ ngân lượng sao có thể không đủ ngân lượng thời gian nay chưa tiền thu vào từ hiệu buôn lăng vân phương thuốc như ca nộp lên hồng đế được thái y viện xác nhận có hiệu quả 10 vạn lượng hoàng kim liền nhanh chóng vào tay Vốn như ca không định nhận lấy số tiền này Nhưng sau khi nghe tiêu dạ huyền chỉ điểm bèn nhận lấy dùng số ngân lượng này mua đất ở Bắc Địa Mở rộng trồng trọt rau quả trong nhà ấm và khoai tây Đáng tiếc ở Đại Chu không có loại thực vật tên tiểu mạch như trong thế giới xa lạ kia Bằng không, đừng nói Bắc Địa khan hiếm lượng thực Sợ rằng rất nhanh sẽ có dư lương thực bán cho nơi khác rồi Như ca đang miên man suy nghĩ thì xe ngựa dừng lại Tiểu thư, phía trước có xe ngựa rơi vào hố tuyết cản đường chúng ta Nghe Thanh Nhi nói, như ca vén rèm xe, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên con đường mòn lên pháp nguyên tự chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái hố sâu, một chiếc xe ngựa trang hoàng đơn giản đang mắc kẹt trong hố đó. Nhìn lướt qua, như ca liền sáng tỏ tình hình trước mắt tất nhiên là lúc đánh xe phu xe không lưu ý đến hố sâu trên đường bị bão tuyết che lấp nên đi ngang qua, giờ bị rơi vào hố. Dù phu xe vùng dòi đánh mạnh cỡ nào con ngựa cũng không có biện pháp kéo xe đi ra. Xe như ca dừng lại, làm những xe khác cũng phải dừng ở phía sau, dần dần biến thành một hàng dài. Nghe mọi người phía sau oán trách, phu xe càng gấp vung roi càng hung hơn. Nhìn xe ngựa phía trước lung lay cơ hồ muốn lật, như ca lắc đầu một cái, phu xe này chắc là người mới, quất ngựa hung ác như vậy, làm nó chịu không nổi lồng lên lúc đó e rằng phải bỏ mệnh nơi này. thành Nhi thấy vậy nói nhỏ, tiểu thư, không sớm nữa, nếu trễ chút sợ rằng sẽ bỏ lỡ đại hội mất. Như ca gật đầu một cái, hỏi nam tử đánh xe. Nham thị vệ có thể đẩy chiếc xe ngựa kia ra được không? bẩm thế tử phi tất nhiên có thể chỉ chút chuyện như vậy mà mình không làm được sao có khả năng ở bên cạnh thế tử. Vậy làm phiền nham thị vệ giúp người nọ một tay rồi. giả nghe như ca phân phó, hắc nham bay tới chỗ xe ngựa phía trước. sau đó chỉ thấy hắc nam đứng bên cạnh xe ngựa bắt lấy hai bánh xe trước nhấc lên cả chiếc xe bay lên trời kéo ngựa về phía trước chiếc xe ngựa liền ra khỏi hố sâu thấy vậy đám người liệt thị đều há hốc mồm sức hắc nam thật quá lớn nhấc xe ngựa mà cứ như bưng một mâm đồ ăn hoàn toàn không tốn chút sức nào không còn trở ngại nữa hắc nam lại trở về tiếp tục đánh xe tiến đến pháp nguyên tự không lâu lắm đoàn người như ca liền dừng lại trước cửa lớn pháp nguyên tự Được thanh nhì đỡ xuống xe, như ca dương mắt nhìn, vốn nên bị tuyết trắng bao phủ, pháp nguyên tự lại không khác gì thường ngày. Trừ hàng cây bị tuyết phủ, các nơi còn lại đều được quét sạch mái hiên trơn bóng vô cùng. Xem ra vì đại hội Phật giáo lần này, các tăng nhân tốn không ít công dọn dẹp tuyết. Đám người như ca đang định theo gót các tín đồ Phật giáo vào trong, bất chợt một giọng nam truyền tới. Đa tạ phu nhân, tứ tiểu thư ra tay giúp đỡ. sưng hô này. Như ca xoay người, liền thấy một nam tử mặc áo trắng hướng mình và mẫu thân tạ lễ. Lại là hắn, chương 96, Âu Dương Thiệu. Nhìn người trước mặt tóc hơi rối sắc mặt hơi tái, như ca liền nhận ra đây là nam tử đã vẽ hoa quỳnh cho pháp nguyên tự năm trước. Sở dĩ đến giờ, như ca nhớ rõ người này, không phải vì kính trọng gì hắn, mà hoàn toàn là nhờ đại tiểu thư hầu phụ Âu Dương Lâm. Lại nói, lúc chưa lấy chồng, Như ca có nghe loáng thoáng kim lăng hầu phủ liên tiếp mời các đại phu nổi tiếng vào phủ Vốn nghĩ thủ hạ của tiêu dạ huyền làm Âu Dương Thiệu bị thương nặng mới phải mời danh y Nhưng ba tháng trước Như ca lại nhận được thiếp của hầu phu nhân tưởng thị mời đại phu lăng vân của dược tiên đường Nhìn thù lao ghi trên giấy, Như ca liền khẳng định người bệnh không phải Âu Dương Tiệu chỉ vì trong mắt tưởng thị Hắn chẳng đáng để phải bỏ 10 vạn lượng tiền khám bệnh Theo những gì như ca chứng kiến ở kiếp trước trong lòng Tường thị, bất luận Âu Dương Thiệu nịnh nọt thế nào, ngoài mặt thì tưởng thị làm bộ vui vẻ thực tế xem Âu Dương Thiệu chẳng khác gì người làm trong hầu phủ kêu đến hết đi. bằng không sau khi Âu Dương Tiệu ngồi lên vị trí hầu ra tưởng thì cũng sẽ chẳng rơi vào kết cục như thế còn cả Âu Dương Lâm ngoài mặt Âu Dương Tiệu hết sức nhún nhường cô muội muội này nhưng cuối cùng Âu Dương Lâm cũng trượt chân té sông rất nhiều chuyện ngay lúc đó không suy nghĩ cẩn thận có lẽ bởi vì lúc đó mình chỉ là quân cờ trong tay người bó tay chịu chết giờ hồi tưởng lại mọi chuyện sáng tỏ rất nhiều cho nên để thường thị chi nhiều tiền như vậy chỉ có thể là một người Âu Dương Lâm Dù rất tò mò rốt cuộc Âu Dương Lâm bị làm sao, nhưng như ca thật sự không muốn tiến vào nơi mang đến cho mình những ký ức không muốn nhớ lại kia liền định không nhận bất quá thường thì ý thế hiếp người quá đáng phái người canh giữa bên ngoài dược tiên đường mấy ngày liên tiếp bắt bớ làm loạn khiến dân chúng bình thường không dám đến khám bệnh nữa. Bất đắc dĩ, Như ca liền bảo Thanh Loan, đã đi theo mình nhiều năm học được không ít y thuật, cải trang đến Hầu Phủ một chuyến, xem thử Âu Dương Lâm bị bệnh gì, cũng dặn nếu bệnh khó chữa thì nói với tưởng thị để về nghiên cứu một hai ngày nữa sẽ báo lại. Đi theo Như ca dặn dò, Thanh Loan đến Hầu Phủ, sau khi trở về, liền kể hết những gì thấy được ở đó cho Như ca nghe còn mang về một bức vẽ nam tử. Người trong bức tranh đó đương nhiên là vị phong công tử trước mặt này. Tin chắc nam tử trước mắt sẽ không biết chỉ gặp một lần ở pháp nguyên tự mà tiểu thư hầu phủ dù bị điên vẫn nhớ mãi không quên hắn. Trong phòng ngủ của Âu Dương Lâm treo đầy chân dung và những bức tranh hắn vẽ ở pháp nguyên tự. Hơn nữa, gần nửa năm nay, người hầu phủ cơ hồ đã lật cả đại chu lên để tìm hắn. Ngẫm lại, nam tử này gọi thứ tiểu thư, như ca liền hiểu, sợ rằng người này không phải con dân đại chu, nên mặc cho người hầu phủ tìm khắp cả nước cũng không thấy. Bất quá, lúc này hắn đến pháp nguyên tự đoán chừng người hầu phủ đã sớm nhận được tin. Nhớ tới sự chấp nhất của Âu Dương Lâm với người này, như ca mơ hồ có cảm giác người thấy mùi thơm chỉ sợ rồi cái sẽ đến pháp nguyên tự nhanh thôi. Nghĩ đến đây, như ca mỉm cười nói, giúp người chính là giúp mình công tử chớ đa lễ. phong vô trần nghe như ca nói, nhìn dung mạo nữ tử trước mắt đẹp hơn năm trước rất nhiều tâm khẽ động không khỏi nhớ tới một câu trái tim lương thiện là đẹp nhất. Đột nhiên bỗng hiểu ra, bản thân sao phải vượt ngàn dặm đến đất nước xa xôi này Liệt thị thấy biến hóa trong mắt phong vô trần, là người từng trải nên liệt thị hiểu rõ bèn nhíu mày Quay đầu nói với nữ nhi ca nhi, không còn sớm nữa chúng ta mau vào chào hỏi đại sư chủ trì thôi, chớ để thất lễ Nghe mẫu thân nói, như ca gật đầu một cái, chào nam tử đối diện, như ca được mời đến, phải vào chào hỏi phương trưởng đại sư, xin đi trước Như ca đã nói vậy, phong vô trần không tiện giữ lại, chỉ lẳng lặng xê người nhường đường Tứ tiểu thư đi thong thả, đi được một đoạn thấy nam từ phía sau nhắm mắt theo đuôi Liệt thị nhịn không được mở miệng hỏi ca nhi con biết người kia sao Con gái đã cưới chồng, nhưng nam tử này vẫn cứ gọi tiểu thư Hơn nữa lúc nãy nhìn con gái mình với ánh mắt như vậy, không biết có phải kẻ phong lưu hay không lúc này trừ tiêu dạ huyền trong lòng như ca chẳng có ai khác nên dù biết vừa rồi nam tử có vẻ mặt kỳ quái cũng không thèm để ý thuận miệng đáp năm ngoái khi đến đây cầu phúc cho trường tử với đại tỷ trùng hợp vị công tử này đang vẽ đàm hoa cho pháp nguyên tử nên gặp qua một lần tranh rất đẹp mẫu thân có thể đến chính điện xem thử thì ra chỉ gặp nhau một lần liệt thị gật đầu tỏ vẻ hiểu mà bên cạnh nghe như ca nói xong tiêu dạ huân nhìn lướt qua nam tử đang mất hồn kia âm thầm đánh giá hắn Gối thêu hoa, vô dụng kém xa tiêu dạ huyền. Đưa thiếp mời cho tăng nhân dẫn đường xong, tăng nhân cung kính dẫn đám người như ca đi. Qua mấy lần cửa và đường nhỏ, ước chừng thời gian uống nửa chén trà, liền đến hội trường làm lễ. Thấy bức tượng Phật tổ thích ca mâu ni khổng lồ mới tinh trước cửa, như ca hỏi tăng nhân bên cạnh thưa sư, hội trường này vừa mới hoàn thành phải không? Lúc đến đây năm ngoái, nơi này hình như vẫn là một bãi đất trống mà. Đúng vậy, nơi này vừa hoàn thành 3 tháng trước. Từ năm trước Pháp Nguyên tự truyền đại tàng kinh ra ngoài tín đồ đến cầu kinh nối liền không dứt còn có thật nhiều khách nước ngoài tới. Chỗ giảng kinh không đủ tín đồ bèn khẳng khái góp tiền xây dựng không chỉ hội trường này mà còn thêm 200 phòng ở cho khách nữa. Nghe giải thích như ca gật đầu một cái. Không ngờ đại tàng kinh được người đời sùng bái như vậy, xem ra có rất nhiều người nhiệt tình yêu thích Phật học. đang gõ mõ tụng kinh trong hội trường, chủ trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân nghe báo, người pháp nguyên tự thờ phụng, Cẩm Thân Vương Thế Tử phi đến thì rất vui mừng. Đại sư Tuệ Chân nói với các tín đồ trong hội trường tạm nghỉ, đứng dậy đi ra ngoài với chủ trì Minh Đức. Các tín đồ thấy vậy không khỏi tò mò, trước giờ cho dù đương kim hồng đế đến, đại sư Tuệ Chân cũng không nhiệt tình nghênh đón như hôm nay. Không biết Cẩm Thân Vương Thế Tử phi là nhân vật cỡ nào mà được đãi ngộ như vậy. cẩm thân vương thế tử ta có nghe qua là anh hùng thời nay bất qua cẩm thân vương thế tử phi là ai mà được cao tăng đại chu đối đãi như thế một lạt ma tây vực không nhịn được tò mò hỏi tăng nhân giới luật viện của pháp nguyên tử cẩm thân vương thế tử phi được tự ta thờ cúng là sứ giả truyền kinh của phật tổ kinh thưa tự ta cầu được đột nhiên bị hủy hết phật tổ liền phái vị thế tử phi này đến nay đại tàng kinh có trong tự ta đều là do vị thế tử phi ngọc như ca này tự tay chép lại đã là sứ giả của phật tổ trụ trì đại sư và tuệ chân sư thúc tất nhiên phải đối xử trọng hậu nếu không chính là bất kinh với phật tổ a di đà phật thì ra là vậy các tín đồ xung quanh nghe xong đều gật đầu đồng ý sứ giả phật tổ đương nhiên phải được đối xử như thế mà ở một góc hội trường nghe thấy ba chữ ngọc như ca hai mắt nữ nữ từ áo hồng đột nhiên trở nên dữ tợn giơ tay tát người bên cạnh một cái bố ngươi làm gì bị đánh đến sao đầy trời âu dương Tiệu nhìn vẻ mặt vặn vẹo hết sức xấu xí của âu dương lâm trong lòng cực kỳ tức giận âu dương lâm khinh miệt chỉ trích đều do ngươi vô dụng ngay cả một thứ nữ đê tiện cũng không lừa đến tay được còn dám tự xưng anh tuấn phong lưu ngọc thụ lâm phong nhất kim lăng ta nhổ vào Tiện nhân kia hại ta thành bộ dáng như vậy hiện tại ngày càng nở mày nở mặt sứ giả của Phật tổ cầm thân vương thế tử phi tương lai là cầm thân vương phi bất quá chỉ là một con hồ ly tinh hạ tiện mà thôi, ngươi nhìn lại ngươi xem, rỗi thẳng cổ ra nhìn, chẳng khác gì chó được động dục. Còn không tự biết bộ dạng giống chó của mình, hèn chi tiện nhân kia lại lao vào lòng tiêu dạ huyền. nếu không trải qua kiếp nạn như vậy, mình sao bị ác mộng quấn thân? Mỗi ngày lúc mê lúc tỉnh uống thuốc sống qua ngày, chẳng những tóc rụng nhiều, da thịt vốn trắng nõn vì bị cọ rửa quá mức mỗi ngày mà sần sùi đầy vết thương. Ngươi, nghe Âu Dương Lâm chửi rủa, Âu Dương Tiệu muốn phát tác bên tai lại truyền đến tiếng của tường thị. Tiệu Nhi, muội muội ngươi thân thể khó chịu, nhường nó một chút. phải biết kể từ hai tháng trước phụ thân ngươi trong lúc thuần ngựa không cẩn thận bị ngựa hoang dẫm vào ngực đến giờ vẫn chưa khỏe lại mấy huy ninh đệ của ngươi cứ liên tiếp phái người đến nói muốn trở về kinh thành để thận hiếu mà mẫu thân ta cũng đang suy tính vấn đề người thừa kế lời tưởng thị khiến tức giận của âu dương thiệu nháy mắt biến mất mặt lập tức trở nên ôn hòa mẫu thân nói phải ạ lâm muội thân thể khó chịu thiệu nhi nên nhường nhịn mấy ngày nay thiệu nhi thấy khí sắc lâm muội đã tốt hơn nhiều tin tưởng không lâu nữa sẽ hỏi hẳn Nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt của tưởng thị ấm lên mấy phần. Ừ, đại phu lăng vân quả có bản lĩnh ta thấy gần đây tóc lâm nhi đã bớt dụng, buổi tối cũng có thể ngủ ngon, không uổng tốn nhiều bạc như vậy. Sau này, lâm nhi phải nhờ ngươi quan tâm nhiều hơn. Chăm sóc lâm Muội là chuyện thiệu nhi phải làm ạ. Hừ, đồ vô dụng, nghe ngữ điệu hèn mọn của Âu Dương Thiệu, Âu Dương Lâm khinh thường mắng. Sau đó tiếp tục rời tầm mắt đến người nam từ áo trắng. Âu Dương Tiệu cắn răng cười nói, mẫu thân và lâm Muội ở đây lâu, chắc khát rồi, Tiệu Nhi có mang theo trà thuyết sơn, giờ sẽ lấy tới cho mẫu thân và lâm Muội dùng. Ừ, đi đi, biết Âu Dương Tiệu muốn mượn cứ rời đi để nguôi giận chuyện như vậy xảy ra không chỉ một hai lần, tưởng thì cũng không để ý khoát khoát tay cho hắn lui ra. Tưởng thì quay đầu thương yêu sửa lại cái nón lông cáo trắng bị lệch cho Âu Dương Lâm, kéo Âu Dương Lâm đi tìm người. Âu dương tiệu đến phía sau cây cột sơn đỏ thì quay đầu nhìn về phía mẹ con tưởng thị tao nhã lịch sự nháy mắt biến mất chỉ còn lại âm u tràn đầy mươi 97 ở rể nhờ công chép kinh thư như ca được hai vị cao tăng pháp nguyên tự tiếp đón long trọng Chẳng những được chủ trì Minh Đức và Đại sư Tuệ Chân cung kính mời vào hội trường mà còn được hai người sắp xếp ngồi ở chỗ dành cho khách quý Tình cảnh lúc đi vào hội trường thật có thể nói là vạn người nhìn theo đám người liệt thị ngồi ở ghế trên đối diện bệ giảng xung quanh cực kỳ trống trải có cử động gì phía dưới đều thấy vì vậy đối diện với hai vị cao tăng thỉnh thoảng nở nụ cười thân thiện và bên dưới là vô số tín đồ đang an tĩnh nghe rằng như ca chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh thành thật nghe giảng đại tàng kinh cao thâm sau nửa canh giờ nghe rằng như ca liền cảm thấy có hai tầm mắt nhìn chằm chằm mình đến mức không cách nào bỏ qua được lướt khắp hội trường một lần rất nhanh liền thấy được mấy vị người quen vô cùng không muốn gặp trong một góc Thấy đôi mắt này lửa của Âu Dương Lâm, nhìn lướt qua nam tử áo trắng đang vẽ tranh gần chỗ tiểu huân, như ca thật bó tay. Biết như ca muốn dẫn người nhà theo, đại sư Minh Đức cố ý để bốn chỗ dành cho khách quý. Vì tiêu dạ huyền không đến, nên bỏ trống một chỗ. Thấy nam tử đi theo đám người như ca, Minh Đức đại sư cũng nhận ra họa sĩ xuất sắc này, bèn nhờ nam tử vẽ một bức toàn cảnh đại hội làm kỷ niệm. Mà chỗ lấy cảnh tốt nhất chính là đây. Kết quả nam tử áo trắng vui vẻ ngồi vào bên cạnh tiểu huân. Nhìn phản ứng của Âu Dương Lâm, hiển nhiên là lửa ghen ngất trời. Giờ dù như ca đã không còn sợ hãi vị đại tiểu thư kim lăng hầu phụ Âu Dương Lâm này nữa, nhưng rất ghét phiền phức. huống chi chữ Âu Dương Lâm còn có hầu phu nhân tưởng thị và Âu Dương Thiệu khiến mình buồn nôn cực kỳ kia. Nếu còn ngồi ở đây, sợ rằng tâm tình tốt sẽ tiêu tan mất. Như ca nhắm mắt làm bộ suy nghĩ, trong lòng thì đang tính toán tìm cơ hội thích hợp ra khỏi hội trường Ngồi chán bên cạnh như ca tiêu dạ huân tất nhiên nhận thấy như ca khác thường Nhìn đôi mắt lộ ra hận ý của nữ tử áo đỏ và phụ nhân trung nhiên Con ngươi vốn trong suốt như nước của tiêu dạ huân lẳng lặng gợn lên mấy làn sóng Chờ hồi lâu, rốt cuộc đến lúc nghỉ ngơi, như ca thở phào nhẹ nhõm Đang định bàn với mẫu thân chuyện rời đi trước bên tai liền truyền đến tiếng thở dài của liệt thị Kinh thư dù cao thâm trí tuệ, nhưng người tầm thường như ta chẳng thể nào tĩnh tâm nghe rằng được ngồi ở đây hơn một canh giờ, mà trong đầu chỉ nhớ mỗi việc xin xâm cho Vân Kiệt. Nghe vậy, như ca cười nói, mẫu thân và ca nhi đều là tục nhân, mặc dù kinh này do chính tay con viết nhưng chỉ biết rõ chữ chữ ý nghĩa cao thâm trong đó con cũng không hiểu nổi đang nói như ca thấy tiểu huân bên cạnh cũng một bộ buồn ngủ, cười thầm, xem ra không phải ai cũng thích nghiên cứu kinh thư ít nhất một hàng này chẳng ai nghe vào cả. Theo con chút nữa sẽ đến phiên các tín đồ trình bày và phân tích kinh thư, không nhanh được đâu. Không bằng thừa dịp này, mẫu thân đến chính điện trước cầu phúc xin xâm, đóng góp chút tiền nhang đèn, xem như thể hiện tấm lòng, chắc bên thanh nhi đã chuẩn bị xong cả rồi. Nghe vậy, liệt thị gật đầu một cái, lên tiếng, như vậy cũng tốt. Bàn bạc xong, Như ca và liệt thị đứng dậy chào hỏi nhà sư đứng bên cạnh, rồi dẫn tiêu dạ huân đến một cửa nhỏ bên hông men theo bậc thang đi xuống. Mà bên kia, mải vẽ tranh nên nam từ áo trắng chẳng phát hiện bên mình đã không còn ai Trong điện đại hùng, chật ních người, hoặc đến bái phật, hoặc xin xâm, hoặc cầu sang năm mưa thuận gió hòa, đoàn người từ đại điện kéo dài ra ngoài hơn 10 thước Nếu không nhờ thanh nhi đã đến sớm sắp xếp, sợ rằng đám người như ca và liệt thị ngay cả bồ đoàn, nhang đèn cũng với không tới Dưới tình huống vô cùng chật trội, hai mẹ con thật vất vả cầu phúc cho Vân Kiệt xong, thêm như ca tự tay đốt nhang trường thọ cho tiêu dạ huyền và tiêu dạ huân, cuối cùng hai người cơ hồ chân đứng không vững nữa rồi. Đến lúc xin xâm, vốn liệt thị muốn tiểu huân xin một xâm, không ngờ tiểu huân lắc đầu cự tuyệt. Bất đắc dĩ, liệt thị đành tự mình ra tay, bất quá cầu cả nửa ngày mà một quẻ sâm cũng không xin được. Thấy liệt thị cứ lắc mãi ống sâm nhưng lần nào cũng không phải một cây cũng không rớt thì là rớt cả đống, liếc nhìn hàng người phía sau, như ca tiến lên khuyên, mẫu thân chúng ta xin xâm là vì có điều muốn cầu, nhưng tiểu huân vừa năm tuổi, thời điểm trẻ con ngây thơ vô dục vô cầu, không cần thiết lắm đâu. Vừa nói như ca vừa chỉ hàng người sau lưng đã đợi đến nỗi bực mình, nhỏ giọng nói, người đợi nhiều quá, nếu còn chậm trễ nữa, sợ là sẽ bị kêu ca. Nghe vậy, động tác trên tay Liệt Thị nhanh chóng ngừng lại, nhìn hàng người dài sau lưng mình, vội vàng đứng lên, lùi sang một bên, trên mặt hơi đỏ. Thấy vậy, như ca sáng tỏ, mẹ bị nhiều người nhìn, chắc hơi xấu hổ. Bèn bảo Thanh Nhi dẫn tiểu huân ra ngoài chờ còn mình và mẹ đi giải sâm. Lại qua nửa canh giờ từ chỗ giải sâm trở lại thấy Liệt Thị nở nụ cười cuối cùng như ca hiểu vì sao Liệt Thị cố chấp muốn xin sâm cho tiểu huân. Nói cho cùng vẫn còn chút để ý đến những lời đồn về đôi mắt của tiểu huân. Thật may hôm nay mình xin được khỏe sâm tốt nhất, có quý nhân phù trợ, hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy đàn nếu không sợ rằng tình cảm mấy ngày nay vất cả bồi dưỡng của mẹ với Tiểu Huân sẽ bị giảm sút. Bất quá hiện tại không có vấn đề gì, nhà sư giải sâm nói đây là sâm tốt nhất trong các sâm, giảng đến mức mẹ đầy mặt là cười, không cần mình tốn nước bọt nữa. Nghĩ thế, Như Ca bèn tính đi đường vòng ra ngoài điện Đại Hùng tìm đám người thanh nhi, ngay khi tới sau một núi giả thì nghe được tiếng tường thị, Như Ca dừng bước kéo mẫu thân trốn sau núi giả. "Chỉ cần ngươi lấy nữ nhi của ta, hứa đối xử tốt với nó, bản phu nhân đảm bảo nhất định cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý ăn ngon mặc đẹp vô tận, vàng bạc châu báu tùy ngươi chọn." Ngữ điệu trực tiếp chuyên quyền, bắt người khác phải làm. Như Ca xuyên qua lỗ nhỏ trên núi giả nhìn sang hướng truyền tới giọng nói. Liền thấy bên đó có nam tử áo trắng và chắn đường hắn đương nhiên là Kim Lăng Hầu Phu Nhân tường Thị và Âu Dương Lâm, giờ phút này đang vẻ mặt thẹn thùng nhìn nam tử áo trắng. So với bộ dáng hận không đem người ăn tươi nuốt sống được ở hội trường thì hiện tại Âu Dương Lâm quả thật đã đến cực hạn của biến sắc mặt từ con cọ ăn thịt người biến thành thỏ nhỏ đáng thương. Bất quá vừa rồi ở hội trường xa qua nên không nhìn rõ, giờ nhìn kỹ thật có thể nói Âu Dương Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Vì không ngủ thời gian dài, trên gương mặt vốn trơn bóng của nàng ta giờ có chết phấn dày cách mấy cũng không che được hạt ban, hơn nữa tinh thần có vấn đề khiến bắp thịt không ngừng co giật giống như trong da có côn trùng đang bò, còn cả ánh mắt vốn trong veo như nước giờ như mắt ếch nổi gồ lên cho nên tổ hợp như vậy làm ra bộ dáng thẹn thùng khiến mẹ con như ca chỉ thấy buồn nôn. Mà bên kia đang cầm bức tranh trong tay, nhìn hai kẻ chắn trước mặt mình tự xưng là Kim Lăng Hầu Phu Nhân và Đại Tiểu Thư trên mặt nam từ có vẻ lạnh lùng khó tả. xin hầu phu nhân và đại tiểu thư tự trọng vô trần nghe nói đại chu rất tôn trọng lễ nghi chuyện cản đường bức bách cưới thế này thật mất thể diện mất mặt mũi của đại chu cản đường bức bách cưới đây chẳng phải nói nữ nhi mình không ai thèm lấy sao tưởng thị nghe lời nói không chút lưu tình của nam tử đối diện mặt nháy mắt trầm xuống vốn định phát tác nhưng thấy vẻ si mê trên mặt con gái thì không đành lòng làm nó vỡ mỏng Thầy Thuốc Lăng Vân đã nói tâm bệnh cần tâm dược, nam tử này chính là tâm dược, chỉ cần con gái có thể khỏe mạnh lại, châm biếm cỡ này mình chịu được. Nam tử này là họa sĩ tự cho thanh cao, xem chừng một lòng muốn kết duyên với người đẹp, hiện tại bộ dáng lâm nhi như vậy, nhất định sẽ không đồng ý. Nghĩ đến đây tưởng thị bèn nói ra lời như ca có chút không dám tin. Ngươi chớ vội từ chối, nếu ngươi sợ phú quý không được dài lâu, bản phu nhân sẽ tìm cách cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ tế của ta, sửa họ Âu Dương, ta có thể cho ngươi làm người thừa kế hầu phủ. Nghe vậy, như ca và liệt thị đều rất sừng sốt. Ý tưởng thị chính là chỉ cần phong vô trần chịu ở dệt cưới Âu Dương Lâm, sẽ cho hắn kế thừa tước vị hầu gia. Nếu lúc trước lấy sự yêu thích của Âu Dương Hùng với Âu Dương Tiệu, cách nói của tưởng thị chẳng khác nào người nên nói mộng nhưng hôm nay khác rồi. Theo như ca biết từ tiêu giả huyền, trước đây không lâu Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng trong lúc thuần ngựa bị ngựa hoang hất gã, dẫm vào tim, thái y trong cung chạy tới chữa trị, đều nói Âu Dương Hùng lúc tình lúc mê, chưa tưởng thị, người khác đều không biết gì. Dưới tình huống như thế, lời tưởng thị ngược lại có thể trở thành sự thật. Phải biết ở đại chu con rể ở rể được chủ nhà ủng hộ cũng có thể trở thành người thừa kế, nếu tưởng thị thừa dịp Âu Dương Hùng không tỉnh táo dâng sớ cho hồng đế muốn phong vô Trần kế thừa hầu vị, về lý không có gì phải bàn cãi. Như ca chợt phát hiện sau khi sống lại quả nhiên xuất hiện quá nhiều biến cố trở nên cực kỳ thú vị Không biết kẻ cúi đầu nghe tưởng thị răm giáp Âu Dương Thiệu kia nếu nghe được những lời này sẽ có cảm tưởng gì Như ca đang muốn tiếp tục nghe, lại bị Liệt Thị kéo tay Như ca khó hiểu thấy Liệt Thị chỉ tay về hướng xéo bên kia, nhìn tới chỉ thấy sau núi giả lộ ra mặt một nam tử Dù chỉ trong chốc lát liền ẩn mất nhưng như ca thấy rất rõ người đó chính là kẻ mình vừa nghĩ tới Âu Dương Thiệu mươi 98 Yêu Nghiệt Nghe thường thị nói xong, nhìn phụ nhân cản đường mình mặc áo gấm xanh ngọc thêu mẫu đơn lớn hết hồng lại trắng, còn khoác một áo ngoài lông cáo, đôi mắt nam từ càng thêm lạnh lùng. Thấy nam từ trầm mặc không nói, tự cho là phong vô trần đã giao động, mặt âu dương lâm tràn đầy vui vẻ e e lệ lệ tiến lên nói, phong công tử ta biết chàng thích vẽ tranh, lâm nhi cũng hiểu biết rất nhiều về thi họa ta và chàng cùng sở thích sau này chắc chắn sẽ rất hòa hợp. Thấy Âu Dương Thiệu tức giận phất tay áo bỏ đi, Như Ca và Liệt Thị cũng định rời khỏi đột nhiên nghe câu đó của Âu Dương Lâm cơ hồ muốn cười to lên. Hiểu biết rất nhiều về thư họa, chẳng lẽ nghiên cứu trong mộng mà thành. Theo Như Ca biết Âu Dương Lâm đích xác có chút tài năng, bất quá là trên phương diện cưỡi ngựa bắn cung như Nam Nhi. Về phần thư họa chỉ cua tay múa chân cho có, thường ngày lúc những tiểu thư khuê các tụ hội thể hiện tài năng Âu Dương Lâm đều bắt người khác viết thay. Còn chuyện Âu Dương Lâm lấy danh nghĩa tài vẽ tranh siêu quần mà vào được lễ học viện chỉ có thể nói là kết quả tưởng thị hao tâm khổ trí sắp xếp. Dù sao không phải học sinh nào cũng trung thực qua được cuộc thi, loại đi cửa sau thì thời nào mà chẳng có. Nhớ kiếp trước thời điểm mình gả vào hầu phủ không lâu, người viết thay Âu Dương Lâm bị thương ở tay không thể nào cầm bút được nữa, nên vào các lần tụ hội của tiểu thư khuê các kinh thành Âu Dương Lâm đều viện cớ bệnh không tham gia. sau tường thị lấy danh nghĩa hầu phủ tiến hành một cuộc thi tài, người thắng được thưởng ngàn lượng vàng, mục đích là tìm một người tài nghệ xuất chúng khác làm người phía sau màn cho Âu Dương Lâm. đáng tiếc người thắng cuộc là một tiểu thư nhà buôn cơm áo không lo, sao chịu làm chuyện như vậy? Để bắt nữ từ có tài năng về vẽ tranh và thơ ca hơn nữa tướng mạo tương tự Âu Dương Lâm kia làm người phía sau màn tưởng thì âm thầm phái người phá hoại sản nghiệp nhà nữ từ kia, hại người ta cờ nát nhà tan, sau đó lúc nữ từ kia sắp bị chủ nợ bán vào thanh lâu thì xuất hiện kịp lúc trở thành ân nhân cứu mạng. Khiến nữ từ kia cảm động đến rơi nước mắt cam tâm tình nguyện làm người sau màn cho Âu Dương Lâm. Không may, giấy chẳng gói được lửa, vào năm thứ hai mình gả vào hầu phủ, trong lúc mình và nàng kia, giờ đã là đại nha hoàn, chuẩn bị quà cho tưởng thị nhân sinh nhật thứ 50, tình cờ đụng phải kẻ thù đã hại nhà nàng ta trong một hiệu thuốc, lúc ấy kẻ đó mắc bệnh nan y, tự biết không sống được bao lâu nữa, bèn kể hết bí mật cho nàng kia nghe. Tưởng thị một lòng muốn gả Âu Dương Lâm vào hoàng thất, trong lần đầu tiên vào cung dự thiệt tưởng thị liền an bài đại nha hoàn kia đi theo Âu Dương Lâm biểu diễn tài năng. Biết được chân tướng nữ từ kia sao còn có thể cam tâm làm việc cho kẻ thù Ngay trong bữa tiệc vạch trần dối trá của Âu Dương Lâm tố cáo chuyện năm xưa với Hồng Đế Sau đó tông cột tự sát Vì thế tưởng thị bị nhốt vào đại lao hình bộ Mà mình và đại Nha hoàn kia ngày thường hợp ý Bị lục yêu cố tình xuyên tạc Âu Dương Lâm liền đổ chuyện này lên đầu mình Nói cho cùng nếu không do hôm nay Âu Dương Lâm thành bộ dáng như vậy Chắc chắn tưởng thị sẽ không cam tâm gà con gái cho nam tử áo trắng này Đang lúc như ca nhớ lại chuyện cũ, Liệt Thị rất tò mò nam từ kia sẽ trả lời thế nào. Hầu Phủ do ai kế thừa, Liệt Thị chẳng quan tâm, bất quá mỗi lần nhìn thấy đại công từ Âu Dương Tiểu của Hầu Phủ là Liệt Thị lại ghê tờm từng trận, nhìn bộ mặt tức giận rời đi của hắn, Liệt Thị liền sảng khoái. Lúc trước Âu Dương Hùng và Âu Dương Tiểu lợi dụng quyền thế ép buộc nữ như mình làm thiếp hôm nay thấy hắn không được như ý, Liệt Thị rất vui vẻ. Lòng đầy ý xấu, bị mẹ cả tính kế quả đáng đời. Tưởng thị chờ hồi lâu thấy nam tử trước mặt vẫn một bộ nghiêm túc, không thấy có quá nhiều vui mừng ít nhiều nằm ngoài dự đoán của tưởng thị. Đồng thời chẳng có kiên nhẫn chờ. Hôm nay pháp nguyên tử có rất nhiều người, nếu thấy mình mang theo con gái cầu hôn nam tử, không cho tốt cho thanh danh con gái mình. Vốn con gái phải lòng một gã họa sĩ lai lịch không rõ tường thị hết sức không muốn, nhưng hiện tại tướng mạo con gái như vậy, khẳng định không thể gà vào hoàng thất tình trạng tinh thần lại lúc ổn lúc không, năm trước còn ở địa phương thế kia, đã sớm không còn là cho nên tưởng thị không thể không thỏa hiệp thuận theo ý con gái. Cha mẹ yêu con phải vì con mà tính toán cẩn thận, vào được hoàng thất phú quý cả đời hiển nhiên tốt nhất. Bất quá nếu không được tưởng thị tình nguyện để con gái bên cạnh để mình chăm sóc thật tốt, không bị người chèn ép. Trước khi tới tường thị đã tính toán tốt lắm, nam tử này chẳng qua chỉ là một họa sĩ chắc chẳng có bao nhiêu tài sản, nếu chuyện thành mình chuẩn bị của hồi môn nhiều chút là được. Nghĩ tới đây tường thị liền thầm nói nuôi Âu dương thiệu cũng có chút ích lợi, ngoại trừ 50 vạn lượng thua từ lý ra còn chỉ trong vòng một năm đã vơ được không ít tài vật ở hầu phủ. Những ngân lượng này đủ tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho con gái rồi. Sao, nghĩ xong chưa? Nghe thấy tiếng người truyền đến sư cách đó không xa tưởng thị không khỏi căng thẳng Mình đưa ra điều kiện yêu đãi như vậy Chẳng lẽ nam tử này còn để ý khí phách văn nhân gì đó Động lòng thì đồng ý một tiếng cho xong Mắc gì do dự mãi Vô trần dù chỉ là kẻ áo vải Nhưng quyết không nến nông nỗi phải bán mình Muốn mua nữ tế Hầu phu nhân tìm người khác đi Nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của tưởng thị và Âu Dương Lâm Nam tử kìm nén tức giận nói Không còn chuyện gì quan trọng nữa Vô trần cáo từ Phong công tử, Âu Dương Lâm còn muốn thổ lộ với nam tử mình vừa thấy hắn đã yêu, và tình cảm sâu sắc của mình, lại phát hiện Phong vô trần chẳng thèm quay đầu bước nhanh như gió, tựa như mình là lũ lụt thú giữ tránh không kịp. Thấy vậy Âu Dương Lâm nhào vào lòng tưởng thị khóc tu tu, đau lòng giống như đứa bé không chiếm được món đồ chơi yêu thích. Thấy Âu Dương Lâm đau lòng khóc không dứt, tưởng thị cũng đau đớn không kém, lợi ích như vậy nam tử kia đều không động lòng, mình còn có thể làm gì. Đây cũng không phải cưới vợ, nếu nữ từ không đồng ý liền bắt chói về, đội lên khăn voan làm lễ là xong Chẳng lẽ mình phải bắt chói hắn tới đám cưới Khóc chốc lát âu dương lâm ngẩng đầu lên cơ trên mặt súng gió gần từng chữ Mẫu thân còn biến thành bộ dáng như hôm nay là do hắn Hắn không có lý do không thích con con phải gả cho hắn, nếu không con lập tức nhảy xuống vách núi Việc này thấy kiên định trong mắt nữ nhi cuối cùng tưởng thị thở dài một hơi Thôi, để con hài lòng, mẫu thân dù chói cũng phải cột nam tử này vào bên cạnh con. Chuốc thuốc mê hắn, là có thể thành hôn, chờ có đứa bé rồi, hơn phân nửa nam nhân sẽ an phận. Mẫu thân, mẫu thân tốt với Lâm nhi nhất. Ổn cổ thường thị Âu Dương Lâm nở nụ cười tươi, bất quá vì cơ mặt súng gió quá mà nụ cười vốn nên ngọt ngào động lòng người, giờ phút này biến thành hết sức đáng sợ. Thấy Âu Dương Lâm tươi cười, trên mặt thường thị cũng có nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần con vui vẻ, mau khỏe lại, dù con muốn sao trên trời, mẫu thân cũng sẽ nghĩ biến pháp lấy xuống cho con. Bên này, mẹ con như ca thận trọng rời khỏi núi giả, đi đến phía ngoài Điện Đại Hùng. Kim Lăng Hầu phu nhân rất thương yêu Âu Dương Tiểu Thư, bất qua tính toán như vậy thật không nên liệt thị nhớ lại lời thưởng thị cảm thán. Hơn nữ Âu Dương Đại Tiểu Thư này, năm ngoái nương có thấy mấy lần ở Cầm Tú Phường. Không ngờ hôm nay biến thành bộ dáng như vậy, dù thích thế nào, hôn nhân cưỡng cầu làm sao có hạnh phúc Nghe ngữ điệu mẫu thân, như ca cười lạnh tưởng thị hết sức thương yêu Âu Dương Lâm tính toán như vậy chẳng có gì lạ Về phần Âu Dương Lâm đối với phong vô trần kia chỉ là chấp niệm khó diệt mà thôi Nói đến đây, nhớ tới có một số việc liệt thị hoàn toàn không biết nên mới có chút đồng tình với Âu Dương Lâm thế này Người của Kim Lăng Hầu Phủ, ngàn vạn không đáng được đồng tình Có chuyện Nữ Nhi vẫn chưa kịch cho mẫu thân, lúc thức ở Pháp Nguyên Tử, để báo thù cho Lý Ngọc Đình bị thiến, đại tỷ bỏ thuốc mê trong phòng Nữ Nhi tính bắt Nữ Nhi đưa đến nơi dơ bẩn. Ai biết, để được ở gần vị phong công từ kia một chút Âu Dương Lâm liền chiếm phòng của Nữ Nhi. Nữ Nhi ở Điện Đại Hùng chép kinh nguyên đêm Âu Dương Lâm lại bị vạ thay. Mấy tháng trước Hầu Phủ phái người đến rực tiên đường mời Đại Phu, Nữ Nhi không muốn đặt chân đến Hầu Phủ bèn bảo Thanh Loan cải trang đi thay. Kết quả phát hiện trên người Âu Dương Lâm có dấu vết bị làm nhục thời gian chừng hơn nửa năm. Qua kiểm tra kỵ Âu Dương Lâm vì vậy mà bị điên. Lần sau vào hầu phủ chữa bệnh Thanh Loan vô tình thấy được một mật thất không xa phòng Âu Dương Lâm, bên trong cương nhiên treo mấy đầu người, bên dưới mỗi đầu người đều đặt bếp lò nướng. Một đầu người trong đó theo cấu tạo xương vô cùng giống Lý tướng Quân bị chết do gặp giặc cướp trên đường đi đầy đến Biên Cương. Trời! Có chuyện này sao, người hầu phủ to gan quá rồi tuy lý ra là tội nhân nhưng giết như vậy là phạm vào luật của Đại Chu mà. Mẫu thân, đây chỉ là suy luận của nữ nhi, đầu người giờ đã nướng chín ai chứng minh được đó là Lý tướng Quân, dù bị phát hiện Kim Lăng Hầu có thể nói là bọn giặc cướp tội ác khó tha mà thôi. Không, suy luận của con hẳn là đúng, giờ ngẫm lại, lúc trước Kim Lăng Hầu muốn đem con về hầu phủ làm thiếp của Âu Dương Thiệu chắc chắn không có ý tốt gì, may nhờ dạ huyền tới kịp mang thánh chỉ tới cứu con. Nghĩ lại chuyện lúc trước lòng liệt thị vẫn còn sợ hãi Á cảm với kim lăng hầu tăng lên không ít Khó trách vừa rồi Âu Dương Lâm nói nàng ta vì phong công tử mới biến thành như vậy Theo lời hầu phu nhân sợ rằng họa sĩ kia sẽ gặp phiền toái Một lát về hội trường tìm cơ hội nói hắn cẩn thận một chút mới được Nữ nhi hiểu ạ biết liệt thị đã có lòng cảnh giác với người hầu phù Như ca mới yên lòng Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến ngoài điện đại hùng Đang định tìm người, liền thấy phía trước có một đám đông súng lại, chỉ chỉ chõ chõ như đang bàn tán cái gì. Đến gần qua khe hở liền thấy giữa đám người là Tiêu Dạ Huân, và bên cạnh là Thanh Nhi đang đánh nhau với một phụ nhân. Các người nhìn xem, đứa nhỏ này có đôi mắt màu tím, vừa rồi ta còn tưởng mình hoa mắt hóa ra đúng là yêu nghiệt thật. Chớ nói bậy chỗ cửa Phật Thanh tịnh yêu nghiệt gì đây. Ta biết rõ nó là ai, nghe nói cầm thân vương phủ có một vị tiểu thiếu ra mắt tím, hẳn là nó rồi. Nghe nói lúc nó vừa ra đời, thế tử liền trúng cổ độc của Vân Cương, không lâu sau đó lại khắc chết mẫu thân nó. Không phải yêu nghiệt là gì. Như ca nghe nghị luận của mọi người, thấy tiểu huân bị đám người chỉ chỉ chó chọ tê cười khi thấy mình tới, lòng như ca như bị dao đâm. Tiểu huân đáng yêu không nên bị đối đãi thế này. Tiểu thư, thành nhi thấy như ca và liệt thị tới đẩy ngã phụ nhân kia tới bên như ca. Đã xảy ra chuyện gì, đều tại doãn thì cả. Nói với mọi người huân thiếu gia là yêu nghiệt còn nói tiểu thư. Doãn thị, nghe thanh nhi nói, như ca bèn nhìn người đang ngồi dưới đất. Quả đúng là doãn thị, nhìn kỹ phụ nhân mặc đồ vải thô trước mắt hồi lâu như ca mới nhận ra. Doãn thị thấy như ca lập tức hét to chính là nữ nhân này, yêu nghiệt kia là do nữ nhân này mang tới. Yêu nghiệt bảo nữ nhân này dẫn nó ra ngoài hốt tinh khí người, sau đó yêu nghiệt sẽ giúp nàng ta thi triển yêu pháp mê hoặc thế tử đại chu chúng ta, những thứ này nên bị đưa lên đài lửa thiêu chết để chuộc tội. Hốt tinh khí người thi triển yêu pháp Doãn Thị thật thích hợp đi kể chuyện cổ tích đổi trắng thay đen, nói hiu nói vượn sao cũng được bất quá hôm nay dùng những từ ngữ thế này tổn thương người mình quan tâm, liền không được. Doãn Thị, bà nói ai là yêu nghiệt? Nghe Như ca lạnh lùng hỏi, doãn thị trống thân đứng lên chỉ vào tiêu dạ huân lớn tiếng nói nó. Con người của ma quỷ. Vậy sao, vậy có ai ở đây nói cho ta biết thế nào là yêu nghiệt không? Câu hỏi của Như ca làm mọi người đều sững sờ, không ai có thể trả lời. Thế vậy, Như Ca đi tới trước mặt mấy nam tử bộ dáng thư sinh vừa rồi bàn luận tiểu huân hăng say nhất nghiêm túc nói: "Các ngươi không biết thế nào là yêu nghiệt, lại có thể chỉ vào người khác gọi yêu nghiệt? Các ngươi có biết lời nói hôm nay của các ngươi sẽ mang đến thương tổn thế nào cho người khác không?" Trước mắt các ngươi chính là một đứa bé 5 tuổi, chỉ vì một đôi mắt khác người mà bị kêu là yêu nghiệt. Có công bằng không? Mấy tháng nay, đứa bé này vẫn ở trong phủ thế tử, nếu nó là yêu nghiệt sao đến nay phu thê chúng ta vẫn bình an vô sự? Nói đến đây, như ca dừng lại chốc lát nhìn những người chung quanh, thấy xung quanh ngày càng im lặng, như ca nói tiếp ta tin tưởng mọi người chỉ là nghe theo lời đồn mà thôi. Nhưng quân tử phải thẳng thắn vô tư, đối với việc hay vật mà mình không biết liền cho là yêu nghiệt. Đó không phải việc quân tử làm, qua loa đại khái, bảo sao hay vậy, thật mất khí tiết quân tử, làm trụ cột đại chu mà lại như vậy thật khiến người ta thất vọng. Doãn Thị thấy hình như mọi người bị Như Ca đà động, bèn nói, mọi người đừng nghe nàng ta nói bậy, nàng ta đang. Doãn Thị chưa nói xong, Như Ca đã cắt ngang. Doãn Thị, bà mang theo nữ nhi đến Ngọc Phủ Hạ Xuân dược phu quân ta kết quả sự tình bại lộ đập đầu vào cuộc tự vận. Hành động hôm nay của bà là trả thù sao, bà có biết phỉ báng thế tử và con cháu Hoàng Thất bị tội gì không? Hóa ra là vậy tất cả đều do ác phụ này nói bậy. mang theo nữ nhi bỏ thuốc thế tử giờ còn dám đứng đây nên đưa bà ta đến nha môn đi đúng nói bậy mê hoặc người khác bắt lại đưa đến nha môn đi không ngờ như ca bất chợt lộ chuyện trước mặt mọi người thấy ánh mắt khinh thường và những tiếng thoá mạ của mọi người phụ nhân chỉ vào như ca nửa ngày nói không ra lời sợ những người có mặt đưa mình đến cơ quan thật bèn lao ra khỏi đám người ảo não chui vào một cửa nhỏ của pháp nguyên tự nháy mắt không thấy tăm hơi Doãn thị biến mất như ca kéo tay tiêu Dạ huân cười nhạt nói với mọi người Bất luận đứa bé này có diện mạo thế nào, xin mọi người nhớ kỹ, nó vẫn chỉ là một đứa bé Phật tổ từng nói, nhân chi sơ tính bản thiện ý nghĩa bản chất con người là thiện lương Về sau đứa bé tốt hay xấu, là tiên hay quái vật phụ thuộc vào đối đãi của mọi người với nó Nói xong, như ca nhìn về phía liệt thị đang trầm tư nói, mẫu thân chúng ta trở lại hội trường đi Ừ, liệt thị gật đầu Nhìn theo bóng lưng nữ tử áo trắng dắt đứa bé đi, một tiếng cảm thán vang lên, không hổ là sứ giả của Phật tổ cầm thân vương thế tử hiểu thấu đáo hơn chúng ta nhiều mươi 99, 7, trong hội trường, giải giảng Phật học tiếp tục như ca nhìn lướt qua, trừ Âu Dương Thiệu, không thấy tưởng thị và Âu Dương Lâm Chỗ của hai người đó đã được bốn gã hộ vệ hầu phủ lấp đầy Từng người họ nhìn chằm chằm sang bên đây thật giống như đang bảo vệ một người nào đó của hầu phủ như ca và liệt thị liếc mắt nhìn nhau đều hiểu rõ ca nhi vị phong công từ kia nếu vào hội trường chỉ sợ khó ra làm sao mới được đây chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh tiêu dạ huân liệt thị hơi lo lắng mẫu thân chớ lo nếu đã biết hầu phu nhân tính bắt người phong công từ tự nhiên sẽ không có chuyện bất quá vừa rồi thanh nhi rằng có với doãn thị bộ dạng nhếch nhác đi ra ngoài tìm hắc nham sắp xếp việc trở về không biết có bị người chê cười không Nói đến đây, như ca sờ sờ cái mũi nhỏ xinh xắn của tiểu huân nói, đại nha hoàn của ta nhưng lại hết sức che chở tiểu huân, phải biết thanh nhi khác thanh loan, không biết chút võ công nào, đi theo ta nhiều năm mà chưa đánh nhau với ai bao giờ, đây là lần đầu tiên đó. Nghe vậy, nhìn tiêu dạ huân, liệt thị cười gật đầu, đúng vậy, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy, chứng tỏ đứa nhỏ này có phúc rất đáng yêu. Liệt thị nhớ tới lời con gái ở ngoài điện đại hùng vừa rồi. Thì rất xúc động, mình cũng tồn tại thành kiến với tiểu huân vì nghe những lời đồn đãi đó. Lo lắng đứa nhỏ này sống với con gái sẽ mang lại vận rủi cho con gái. Cố chấp xin được một quẻ sâm tốt nhất mới yên lòng, thật sự không nên mà. Lời liệt thị khiến như ca biết liệt thị đã buông xuống phần lo ngại với tiểu huân, lòng rất vui mừng. Lúc ở vương phủ, như ca đã quyết định bất luận có phải ảo giác của mình hay không, đứa bé này, nàng sẽ xem là thân nhân mà quý trọng. Bởi vì là người thân nên Như Ca hy vọng Liệt Thị yêu quý nó Tiểu Huân ngồi một bên nghe hai người nói chuyện Thấy Liệt Thị nhìn mình mang theo từ ái Bèn mỉm cười với Như Ca Lần đầu tiên gặp mặt thấy ánh mắt phụ nhân nhìn mình Có vài phần lo ngại Tiêu Dạ Huân liền biết Liệt Thị không ưa mình lắm Nhưng giống như Liệt Thị yêu thương Ngọc Vân Kiệt Trong thế giới của Tiêu Dạ Huân Ngọc Như Ca là ấm áp duy nhất trên thế gian đáng để mình chú ý Chỉ cần Ngọc Như Ca coi trọng Tiêu Dạ Huân vậy là đủ Đang lúc ba người đều có suy nghĩ riêng, Thanh Nhi lặng lẽ đi tới, ghé vào tai Như Ca nói thầm mấy câu. Nghe Thanh Nhi nói, Như Ca gật đầu một cái, ra hiệu Thanh Nhi lui ra ngoài trước. Không bao lâu sau khi Thanh Nhi rời đi, đang lúc ánh mắt Liệt Thị hướng về cửa hông, thì nam tử áo trắng cầm bức tranh lưỡng tưởng đi vào. Đến bên cạnh Như Ca và Liệt Thị cười một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh tiêu dạ hoan. Nghĩ đến những gì nghe được ở núi giả vừa rồi, liệt thị đang muốn nói vài câu chỉ điểm cho nam từ, như ca liền nói nhỏ một câu, khiến liệt thị ngẩn ra quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lâm và tưởng thị, đang mắt sáng quắc nhìn chăm chăm về đây, miệng đã há nhưng không nói gì nữa. Ở phía tây hội trường, Âu Dương Lâm đang lo lắng chờ đợi, thấy Phong Vô Trần ngồi xuống, ánh mắt bèn rất kiên định. Nếu Phong Vô Trần không muốn thành thân với mình, vậy bắt chói về là xong. Về phần ngọc như ca, dám ngăn trở sẽ không có kết cục tốt đâu. Tưởng thì thấy mắt con gái chỉ nhìn nam từ áo trắng, lạnh lẽo quét mắt về phía chủ trì Minh Đức và Đại sư tuệ chân Vốn lúc tới, mình đã nói muốn ngồi ở chỗ dành cho khách quý, hai lão lừa ngốc này nhất định không chịu, lại để tiện nhân ngọc như ca ngồi thật đáng hận mà. Một ngày nào đó phải phái người đến đốt sạch pháp nguyên tự này, để bọn họ biết cái giá của việc không thức thời. bên kia đại sư tuệ chân vừa giảng xong một chuyện xưa ẩn chứa triết lý cao thâm của nhà Phật trong đại tàng kinh nâng bình trà từ xa lên rót một chén nháy mắt cảm thấy một hồi lạnh rợn người dương mắt nhìn vừa vặn đối lại tầm mắt tưởng thì thấy ý tàn nhẫn lóe qua trong cặp mắt kia khiến đại sư tuệ chân hô Phật hiệu a di đà Phật sau đó không thèm để ý đến nữa ngồi bên cạnh đại sư tuệ chân đại sư minh đức hiển nhiên thấy rõ ánh mắt tường thị nhíu mày một cái nói nhỏ chỉ để hai người nghe với đại sư tuệ chân sư huynh để thấy tưởng thí chủ sân nhiệm quá nặng cả năm rồi không ngừng phái người đến tự chúng ta tìm vị phong thí chủ của nước hãn hải kia vốn tưởng chúng ta im lặng là xong ai ngờ hôm nay phong thí chủ lại đến nghe giảng kinh vốn đệ sắp xếp phong thí chủ ngồi chỗ dành cho khách quý với ngọc thí chủ chính là để thưởng thí chủ thu liễm lại bớt bất quá giờ xem ra không được như thế hiện tại gió mây vần vũ đất bằng dậy sóng không biết phong thí chủ có bình an trở về hãn hải được không đại sư tuệ chân thản nhiên cười đáp sư đệ chớ lo lắng phong thí chủ tất nhiên sẽ bình an vô sự trở về Nghe vậy, đại sư Minh Đức kinh ngạc, sao sư huynh biết? Đại sư Tuệ Chân nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Như Ca, rồi ngừng tầm mắt trên người nam tử áo trắng, thuận miệng nói, do Phật tổ truyền tin cho ta. Biết sư huynh không muốn nói, đại sư Minh Đức không hỏi nữa, tiếp tục đều đặn gõ mõ. Đại pháp kết thúc vào giờ mùi, các tăng nhanh chóng dẫn khách đến địa điểm dùng cơm chay, sau đó sắp xếp chỗ lúc giảng kinh nhờ chủ trì minh đức và đại sư tuệ chân thỉnh thoảng nhắc đến nên trong hội trường rất nhiều phật tử biết đại tàng kinh là do phật tổ đích thân truyền còn như ca chép lại nên khi rời đi rối rít tiến đến chào như ca lần lượt từng người như ca đáp lễ cơ hồ muốn gãy cả eo mới hết thấy người dần thưa bớt âu dương lâm ngẩng dài cổ nhìn về chỗ dành cho khách quý dán mắt vào nam từ còn đang vẽ rất sợ nháy mắt một cái nam từ này lại biến mất không thấy tăm hơi Khi toàn bộ người ở chỗ khách quý rời đi tưởng thị và Âu Dương Lâm ra hiệu cho bốn gã hộ vệ hầu phù theo sát. Nhìn tưởng thị và Âu Dương Lâm hung hăng mang người đến, như ca cười hỏi, không biết hầu phu nhân và Âu Dương tiểu thư mang nhiều người như vậy đến chỗ như ca làm gì. Người bớt từ cao đi ai thèm tìm ngươi nếu ở chỗ vắng vẻ tất nhiên Âu Dương Lâm sẽ nhào lên hành hạ nữ từ trước mắt một phen, hiện tại người pháp nguyên tự hết sức để ý nàng, không tiện động thù ở đây. Hướng chi hiện tại mình quan tâm nhất không phải nàng ta quân tử báo thù 10 năm chưa muộn hôm nay quan trọng nhất là phong vô trần. Lâm nhi, chớ nói bậy, tưởng thị giả vờ trách cứ âu dương lâm, nhìn như ca cười nói, không lâu nữa là đại thọ hầu gia, bản phu nhân muốn mời người vẽ một bức tiên ông chúc thọ cho hầu gia. Hôm nay đến đây, trùng hợp nghe nói ở chỗ khách quý có một vị họa sĩ nước ngoài tài năng siêu quần, muốn mời người về hầu phủ vẽ bức họa chúc thọ cầm thân vương thế tử phi nếu không còn chuyện gì nữa, xin tránh đường. Thì ra là vậy như ca gật đầu, nghiêng người, nhường đường. Tưởng thị hớn hở dẫn người tiến lên, chưa đến gần, đã nghe như ca tiếp núi nói, nghe nói vị họa sĩ kia chỉ nghe giảng kinh hơn nửa buổi đã rời đi, sợ rằng phu nhân phải đi nơi khác tìm rồi. Người nói hưu nói vượn gì đó, không phải là vốn muốn phản bác như ca Âu Dương Lâm nhìn hướng phong vô trần, nhanh chóng trợn to mắt. Chỉ thấy vốn phải là phong vô trần da trắng tuấn tú phi Phàm nháy mắt đã biến thành một nam từ diện mạo thô kệch da màu đồng. Bởi vì phong công tử không trở lại mà thị vệ trong phù thế tử ta đây lại thích nghe giảng kinh như ca liền cho hắn ngồi vào chỗ đó Nếu hầu phu nhân và âu dương tiểu thư muốn tìm vị họa sĩ kia phải đến nơi khác tìm thôi Tưởng thị sống nhiều năm như vậy sao không biết mình và con gái đã bị nữ tử trước mắt lừa Hoa văn trên áo phong vô trần tưởng thị nhớ rất rõ đó là đặc biệt có một không hai thị vệ phù thế tử làm sao có Tưởng thị chưa từng bị đùa giỡn như vậy bao giờ, sắc mặt ngày càng giận dữ thấy Âu Dương Lâm lại bắt đầu co giật kinh hoàng phân phó bốn gã hộ vệ nếu họa sĩ không có ở đây, các ngươi chia nhau đi tìm cẩn thận khắp pháp nguyên tự đi, nếu tìm được bản phu nhân sẽ thường xứng đáng. Vâng. Bốn gã hộ vệ hầu phủ cầm bức tranh vẽ chân dung người bọn họ tìm hơn nửa năm, đối với tướng mạo nam từ cơ hồ có thể tự vẽ ra, lúc trước không tìm được người là do không biết tìm ở đâu, giờ người này ở gần đây, liền dễ dàng, nghe thường thị ra lệnh lập tức tản ra tìm khắp bốn phương tám hướng. Sau khi bốn gã hộ vệ đi, như ca thấy Âu Dương Lâm diện mạo co quắp dữ tỡn như muốn ăn thịt người, và vẻ tức giận của tường thị chỉ cười nhạt một tiếng. Thời gian nghe giảng kinh hơi dài, giờ đã đói bụng quá chừng, không bằng hầu phu nhân cùng đến nhà ăn pháp nguyên tự dùng bữa luôn. Thấy Âu Dương Lâm lại muốn phát bệnh tưởng thị làm gì còn tâm tư giả vừa thân thiện, cắn răng lạnh lùng nói, không cần, bản phu nhân còn chuyện quan trọng phải làm thế từ phi tự nhiên đi. Như ca cáo từ, một 100 âm mưu và tử vong, trong một gian phòng ở pháp nguyên tự, bởi vì Âu Dương Lâm bỗng nhiên phát bệnh tưởng thị không thể không lập tức bảo người tìm một gian phòng cho Âu Dương Lâm nghỉ ngơi. Khởi Bẩm phu nhân, vùng gần phía Đông pháp nguyên tự không thấy tung tích họa sĩ. Khởi Bẩm phu nhân, vùng phía Tây không thấy bóng họa sĩ. Khởi Bẩm phu nhân, vùng phía Nam không thấy họa sĩ. Bẩm phu nhân, vùng phía Bắc cũng không tìm thấy họa sĩ. Vốn tin chắc sẽ tìm được, bọn hộ vệ tốn nửa canh giờ vẫn không thấy người, tuy rằng tức giận, nhưng chỉ đành mau chóng về báo cho thường thị. Một đám phế vật, sao không chết hết đi. âu dương lâm nghe bọn hộ vệ báo tiện tay cầm lấy một chén trà gần đó nện lên đầu một hộ vệ khiến gã chảy máu đầy đầu nhưng vẫn không dám nhúc nhích bởi vì tính nết âu dương tiểu thư cực xấu chửi rủa hạ nhân trong phủ là chuyện thường từ sau khi bị điên càng thêm nghiêm trọng mấy ngày trước một nha hoàn hầu hạ đại tiểu thư nhiều năm chẳng qua không cẩn thận làm vỡ bình hoa trong phòng đại tiểu thư âu dương phát bệnh liền cho người đổ mảnh vỡ bình xứ vào bụng nha hoàn đó Bụng người làm sao chịu nổi vật cứng như vậy, nha hoàn đó liền đứt ruột mà chết ngay tại chỗ. Nghe thấy tiếng la khóc của nha hoàn đó, đại tiểu thư Âu Dương lại cười cực kỳ vui vẻ quả thật vô cùng biến thái. Lúc trước buổi tối Âu Dương tiểu thư ngủ không không yên giấc nên ban ngày ỉu xìu không có sức phát điên từ sau khi ngủ ngon giấc ban ngày liền đủ sức dày vò người. Nếu trong lúc nàng ta không vui mà bọn họ dám làng tránh sẽ càng phạt nặng hơn. Vì thế hộ vệ chỉ đành không nhúc nhích nhận chén trà kia. Thấy hộ vệ bị thương tưởng thị không đổi sắc dù chỉ một chút lạnh lùng nói, không thấy liền không tìm nữa sao. Chớ trách ta không báo trước các ngươi tìm hơn nửa năm vẫn không thấy, hôm nay người đã xuất hiện, nếu vẫn tìm không được thì chờ đem đầu tới nhận tội đi. Vâng, phu nhân, mấy hộ vệ nghe tưởng thị nói, thấy đôi mắt ngoan độc của phụ nhân, đều hoảng sợ đứng dậy cúi chào, rồi tiếp tục đi tìm, trong lòng vô cùng hối hận sao lúc trước lại nhận công việc đòi mạng như vậy. Chờ chút gọi đại thiếu gia đến đây. Vâng, phu nhân, chờ mấy tên hộ vệ đi xa Tường thị đến ngồi bên cạnh Âu Dương Lâm. Thấy ngực Âu Dương Lâm phập phồng, gò má run rẩy hai mắt trợn to tưởng thị cả kinh vội vàng móc lọ thuốc trong ống tay áo ra chút một viên cho Âu Dương Lâm nuốt vào. Không lâu sau Âu Dương Lâm bớt co quắp tưởng thị mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi uống thuốc Âu Dương Lâm bớt tức giận đột nhiên mắt dương rưng, nhào vào lòng tưởng thị. Mẫu thân, phong công tử trốn rồi, mẫu thân nhất định phải giúp nữ nhi tìm nha. Nữ nhi đã thành bộ dạng này, nếu không có phong vô trần, về sao sợ rằng không tìm được lang quân như ý nữa. Lâm nhi yên tâm, hắn đã đến đại chu, thì mẫu thân nhất định giúp con tìm về thấy bộ dáng Âu dương lâm như vậy, tưởng thị vô cùng đau lòng. Mình chỉ có một nữ nhi, hận không thể cho nó những thứ tốt nhất trên thế gian, hiện tại bất quá chỉ là một họa sĩ nho nhỏ của nước khác, nếu không thể đáp ứng nó, làm hầu phu nhân còn ích gì. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở hội trường, lòng càng thêm thức. Nhưng cũng rất kinh ngạc nha đầu kia làm sao biết mình muốn bắt Phong Vô Trần mà cháo người. Ngẫm lại, trước đó không lâu mình nói chuyện với Phong Vô Trần ở chỗ núi giả tuy khá yên tĩnh, nhưng không hẳn không có người đi qua. Không chừng, Ngọc Như Ca đã nghe được toàn bộ lời của mình. nhớ tới những lời linh tinh trong lúc nôn nóng nói với phong vô trần như chỉ cần hắn cưới con gái liền cho hắn kế thừa hầu vị này nọ tường thị nhíu mày chẳng lẽ do con gái bệnh lâu khiến mình cũng bị ảnh hưởng điều nên không nên đều đã nói ra hết đang lúc tường thị suy nghĩ âu dương thiệu đi đến âu dương thiệu nhìn thoáng qua mẹ con tường thị u quang chợt lóe trong mắt dây lát liền biến mất thành một bộ ôn hòa vừa nghe hạ nhân báo lại mẫu thân đang tìm nhi tử không biết có chuyện gì quan trọng ạ Suy nghĩ bị cắt ngang tường thị nhìn Âu Dương Thiệu tưởng thị sổ ra một tràn gian dậy. Muội muội ngươi hiện giờ như vậy, ngươi không lo ở bên chiếu cố hầu hạ biến đi đâu mất vài canh giờ trong lòng ngươi còn có muội muội này còn có mẫu thân ta không. Thấy tưởng thị thức giận Âu Dương Thiệu vừa lộ vẻ sợ hãi, vội vàng giải thích mẫu thân đừng giận thiệu nhi rời đi nhiều canh giờ là có lý do chính đáng. Tiểu Nhi nghe nói hôm nay là ngày Phật thành đạo, cầu nguyện rất linh nghiệm, nên đến chính điện đốt nhang trường thọ cho mẫu thân và muội muội, hy vọng mẫu thân và muội muội luôn khỏe mạnh. Tiếc rằng người trong điện đại hùng rất nhiều, mất nhiều thời gian mới tới lượt. Nghe Âu Dương Thiệu giải thích xong, sắc mặt Thường thị hơi hòa hoãn, nhẹ giọng nói: "Ừ, người làm tốt lắm, bất quá hiện tại không thấy bóng dáng Phong Vô Trần, có thể đã đi khỏi pháp nguyên tự. Ngươi có nhiều thủ hạ, không bằng đi sắp xếp người tìm kiếm đi." Bất quá, mẫu thân và muội muội còn tại đây, nếu Thiệu Nhi không ở. Khắp pháp nguyên tự đều có hộ vệ hầu phủ canh giữ chờ muội muội ngươi khỏe hơn chúng ta sẽ trở về đến đây, Tưởng thị lại tiếp tục đưa ra món mồi mình dùng vô số lần. Tin chắc con đã nghe phụ nhân con nói, chỉ cần muội muội con thành thân, mẫu thân sẽ cho con làm người kế thừa hầu phủ ngay. Tuy rằng hiện tại phụ thân con không tỉnh táo, nhiều việc không nhớ được, bất quá mẫu thân nhớ là được. Miễn là Thiệu Nhi mang được phong vô trần về, mẫu thân lập tức bảo phụ thân con gửi tấu cho hoàng thượng Người kế thừa hầu phủ, Âu Dương Thiệu nhớ tới những điều nghe được sau núi giả Hai tay đặt sau lưng nắm đến trắng bạch ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên rồi biến mất trên mặt là vẻ mừng rỡ vô cùng Tả mẫu thân, Thiệu Nhi sẽ làm hết khả năng tìm ra phong công tử cho mẫu thân Ừ, đi đi Không còn sớm, đám người như ca và liệt thị đang dùng cơm chay trong nhà ăn từ cửa sổ có thể nhìn thấy từng người đang lục tục từ nhà ăn đi ra cửa lớn pháp nguyên tự. Vì tiêu giả huyền sai người đổi ngựa kéo xe của như ca thành ngựa bờm trắng ngày đi ngàn dặm, nên từ phù thế tử đến pháp nguyên tự chỉ mất nửa canh giờ. Thấy mọi người lần lượt ra ngoài, như ca không gấp tính ở trong nhà ăn chờ mọi người đi hết rồi mình đi cũng chẳng muộn. Tiểu thư, người hầu phủ lục soát khắp trong ngoài pháp nguyên tự mà vẫn không thấy người. Vừa rồi Nô tỳ đi xem, đại thiếu gia Âu dương hình như đã ra ngoài tự tìm rồi, mấy thị vệ kia đòi lục soát xe ngựa của chúng ta theo tiểu thư dặn dò, Nô tỳ và Thanh Trúc làm bộ rằng co vài cái liền để bọn họ lục soát bất quá bọn họ cũng chịu thiệt chút bị ngựa trắng kia đá cho thất niên bát đào. Ừ cứ để họ cha. trong nhà ăn vừa uống trà liệt thị vừa nhìn bộ y phục của phong vô trần trên người thị vệ hắc nham phù thế tử thật khó tưởng tượng hắc nham và phong công từ kia diện mạo khác xa nhau vậy mà thanh nhi có thể khiến mặt hắc nham biến thành khuôn mặt phong vô trần quả là thần kỳ thấy ánh mắt tò mò của liệt thị như ca cười hỏi mẫu thân tò mò thanh nhi làm sao biến hắc nham thành phong công từ phải không Đúng vậy ngày trước biết nữ nhi thường xuyên thay đổi dung mạo của bản thân, cải trang thành người khác rất giống, bất quá từ lúc vào pháp nguyên tự nữ nhi vẫn ở bên cạnh mình, chỉ phái thanh nhi đi lo liệu. Mà thanh nhi thì tay nghề vẽ lông mày rất giỏi, nhưng công phu dịch dung thì không tốt lắm. Nghe vậy, như ca lấy ra một bình xứ bằng ngọc trắng tinh xảo từ trong tay áo, đưa tới trước mặt liệt thị, biến hắc nham thành phong công tử, phần lớn là nhờ viên thuốc nhỏ xíu này. Để chứng minh, như ca đổ ra một viên thuốc cho vào miệng. Nhìn động tác của Như ca liệt thị vô cùng khó hiểu, bất quá ngay lập tức bị một màn trước mắt làm cho trợn mắt há hốc mồm Chỉ chốc lát sau khi uống viên thuốc kia trên mặt Như ca bắt đầu xuất hiện một một lớp màng thật mỏng Gỡ màng mỏng trên mặt xuống, Như ca ra hiệu cho Thanh Nhi đi tới chùm màng mỏng lên mặt Thanh Nhi, nháy mắt vốn khác nhau hoàn toàn, giờ mặt Thanh Nhi đã tương tự như ca bảy tám phần Sau khi ăn vào dịch dung đan, trên mặt sẽ xuất hiện một lớp màng, dán màng này lên mặt người khác dù cho dung mạo hai người khác xa nhau, cũng sẽ tương tự bảy tám phần, hóa trang thêm chút nữa liền giống nhau gần như hoàn toàn Đây là nữ nhi đọc được trong một quyển sách cầu kết hợp với ý kiến của bản thân chế ra, thuốc này nữ nhi mới chế, nếu mẫu thân thích nữ nhi sẽ cho người đưa qua Ừ, thuốc này thật thú vị nghe vậy, liệt thị xem như được mở rộng tầm mắt nói, lúc trước khi ta đến cẩm tú phường, mấy lần thấy hoàng thị lờn vờn ở cửa cẩm tú phường, chắc do ta đến cẩm tú phường thường xuyên quá, bị hoàng thị thấy nên nghi ngờ. Từ sau khi hôn sự của nhị thì con không thành, ngọc phủ tổn thất hơn 10 vạn 2, lão phu nhân phải bỏ tiền riêng, hoàng thị cứ đến nhà nguyệt các khóc rên nghèo mãi, bị ta không lạnh không nóng đuổi về. Giờ có thuốc này dễ giải quyết hơn. Đang nói chuyện cửa phòng mở ra chủ trì Minh Đức và Đại sư Tuệ Trân mặc áo cả sa tím bước vào. A di đà Phật các vị thí chủ không biết cơm bổn từ có hợp khẩu vị không. Đầu bếp thực ta tay nghề cực cao thức ăn hết sức ngon miệng đa tạ chủ trì Đại sư thịnh tình khoản đãi. Không phải như ca nói quá quả thật món chay dù chỉ có rau cải và đậu hũ nhưng rất ngon. Ngọc thí chủ quá khen. Đại sư Minh Đức hết sức tò mò về chuyện vừa xảy ra trong hội trường, diện mạo có thể thay đổi, nhưng thế tử phi làm sao tránh được người hầu phủ mà đưa phong công tử đi. Hình như biết suy nghĩ của đại sư Minh Đức, đại sư tuệ chân nghiêng đầu cười nói, trước khi bắt đầu phần sau của pháp hội, phong thí chủ đến chính điện tìm sư đệ giao tranh, bất quá sư đệ không có ở đó, ta liền nhận thay. Trùng hợp đụng phải thanh nhi thí chủ nói hầu phu nhân có ý đồ bắt phong thí chủ về hầu phủ. vì vậy ta liền tự tiện làm chủ để phong thí chủ thông qua mật đạo của tự ta đi ra ngoài minh đức đại sư nghe đại sư tuệ chân nói liền hiểu rõ khó trách sư huynh không có vẻ gì là ngạc nhiên thì ra đã sớm biết ngọn nguồn thấy minh đức đại sư đã hiểu ra đại sư tuệ chân lấy ra một bức họa từ trong tay áo đưa cho như ca Ngọc Thí Chủ, bức tranh này do vị phong Thí Chủ kia vẽ trong mật đạo của bồn tự, nhờ tăng nhân giới luật đưa cho lão nạp tặng Thí Chủ để cảm tạ Ngọc Thí Chủ giúp đỡ, xin Thí Chủ nhận lấy. Như ca mở bức tranh ra xem, bên trong vẽ quan âm, nhưng khác những tranh quan âm khác ở chỗ, dùng mạo quan âm giống như ca như đúc, có cả ấn ký hoa anh đào trên chán, hơn nữa quan âm không ngồi trên hoa sen mà là trên hoa quỳnh. Như ca cảm tạ. Liệt thì nhìn bức tranh cảm thán, ở trong mật đạo mờ tối mà có thể vẽ sống động như thật thế này, phong công từ quả là đại tài. Giả như ca nhìn sơ bức tranh, rồi cuốn lại đưa cho thanh nhi giữ. Như ca thấy đã qua giờ thân, người đã vơi nhiều, bèn nói với hại vị đại sư, hôm nay đa tạ hai vị đại sư thịnh tình khoản đãy không còn sớm, như ca phải về phủ thôi. Nghe vậy, đại sư Minh Đức và đại sư Tuệ chân đều đọc Phật hiệu Ai Di Đà Phật các vị thí chủ đi thong thả. bên ngoài pháp nguyên tự thấy mấy hộ vệ hầu phù đầu đầy mồ hôi giòm chằm chằm phía này mắt trợn to giống như nhìn xem có người cần tìm bên cạnh mình không như ca cười thầm hiện tại người các ngươi muốn tìm đã biến thành một nam tử xấu xí cù lưng mặt đầy mụn lở loét rồi bốn gã hộ vệ hầu phù canh ở cửa lớn pháp nguyên tự tìm không thấy người chỉ còn biết hy vọng người nọ trốn bên cạnh như ca nhưng nhìn mãi vẫn không thấy một người thừa nào nhớ đến lời hầu phu nhân bỗng lạnh toàn thân Dù thế cũng chỉ đành nhìn đám người như ca lên ngựa rời đi. Vì quá muộn trên đường không một bóng người, ngang qua vách núi tiêu dạ huân ngồi bên cạnh như ca bất chợt chỉ vào sườn núi nói chỗ đó có người. Nghe vậy, như ca nhìn đến nơi tiêu dạ huân chỉ quả nhiên trong thấy dáng người đang đứng ở đó. Thành nhi nghe tiêu dạ huân nói, liếc nhìn bóng người bên đó, vẻ mặt hiểu biết nói nơi đó dù là vách núi nhưng phía sau có rừng rậm nghe nói pháp nguyên tự lấy gỗ từ đó để xây phòng khách mới. Năm nay mất mùa chắc là gia đình nông dân vào rừng tìm chút lương thực đó mà Thành Trúc gật đầu, nói phải, thu hoạch không tốt bách tính đành dựa vào rừng núi sông suối kiếm ăn thôi Như ca nhìn bóng người biến mất sau vách đá, lòng thầm nghĩ Gia đình nông dân thật sao? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 6 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cổ Úc Đọc truyện Cổ Đại Để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé